Ngày hôm nay Thanh mình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 7 tiểu thuyết bí thuật trung độc các bạn đừng quên like cũng như đăng ký Kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tỷ tiết này Còn bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe phận dẫn trên thế giới này luôn có những chuyện ly kỷ quá dị mà chúng ta có có thể hiểu được trước khi được nghe nói đến mọi người thường cảm giác Những chuyện như thế này không thể nào xảy ra Thậm chí có một vài chuyện chứ có thể xảy ra trong tiểu thuyết mà tôi Chỉ đến khi trải qua nó rồi Mới chợt vỡ lẽ Hòa ra những chuyện như thế này Hoàn toàn có thật Mùa hè của 15 năm trước Đối với một cậu thiếu niên Mới chỉ mười mấy tuổi như tôi Quản là một trải nghiệm không muốn nhớ lại Vào mùa hè năm đó Người cha đang làm ăn xa nhà Đưa tôi đến nơi ở của ông nội ở Bắc Mông Trong một xóm núi nhỏ náo mình giữa Yến Sơn, Sở Dĩ phải thêm giống họ kép trước từ ông nội là vì chúng tôi không có quan hệ huyết thống nào hết, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi không biết, từ đời bố tôi đã đổi sang họ của ông, rồi đến tên của tôi cũng do ông đặt cho. Ông nội là một người rất kỳ lạ, bất kể mùa hè hay mùa đông, lúc nào cũng mặc một bộ đồ màu đen, khuôn mặt luôn duy trì biểu cảm gần như lạnh lùng. Ông sống trong một gian nhà không rộng lắm Nằm sâu tín trong làng Bắc Mông Rất ít người qua lại Nhưng mọi người trong thôn đều vô cùng kính trọng Những gì đã trải qua vào mùa hè năm ấy Giống như một bộ phim kinh dị Nằm hẳn sâu trong tâm trí tôi Và nốt khởi động của bộ phim ấy Chính là vết xèo trên cổ tay trái Thường hãy nhức nhối lúc về đêm Sự đau khổ cực độ Trong khoảng gần một tháng ở Bắc Mông Năm nào là điều tôi không thể tưởng tượng nổi Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc Lại là cơn ác mộng kéo dài suốt 3 năm sau Khi tôi từ Bắc Mông trở về Trong cơn mơ tôi thường thấy mình Bị quấn tranh trong một cái kén tằm Đến mức không thở nổi Cuối cùng vào một buổi tối của 3 năm sau Tôi đã pha vỡ được cái kén đó Đó là lần đầu tiên tôi về Bắc Mông Cũng là lần duy nhất từ bấy đến giờ Lần tiếp theo nghe tin về ông nội Là vào thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008 Tôi về văn tốt nghiệp rồi sau đó thất nghiệp Đúng lúc tôi cầu cứu người cha đã giống quá nửa đời người của mình Thì ông lại nhắc đến ông nội qua điện thoại Trong phút chốc, đầu tôi hiện lên hình ảnh một ông già nghiêm nghị Khoác trên mình bộ đổ đen Vết dẻo nơi cổ tay trái Đã mấy năm nay không phát tắc Bỗng lại bắt đầu nhói đau Những gì trải qua Mùa hè 15 năm trước lại sống dày trong tâm trí tôi Theo từng cơn đau trên cánh tay Trong điện thoại, cha nói với tôi rằng Ông nội bị ung thư lúc phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối. Mặc dù bác sĩ hết lần này đến lần khác giữ ông nằm viện điều trị, nhưng ông già cứng đầu vẫn nhất quyết trở về Bắc Mông. Tôi thầm nghĩ, ông vẫn không thể rời xa Bắc Mông, rời xa cái làng quái gì đó được. Còn nguyên nhân thì trăng chàng cũng không biết tại sao. Thế nhưng tôi biết, về tôi đã từng nhìn thấy bà, nhìn thấy cái xác nữ quyến rú bị ông nhốt dưới tầng hầm. Không, đó không phải là một cái xác Bởi vì tôi nhớ rất rõ thân thể của bà đang khẽ run lên và cả ánh mắt quyến rũ chết người đó nữa. Đúng vậy, bà còn sống. Nghĩ đến đây, vết thương của tôi lại bắt đầu nhức nhối, như đang ngăn tôi tiếp tục nhớ lại những chuyện xưa đã gây cho mình ký ức đau khổ. Trước đây từng nghe nói ký ức lâu dài là ký ức con người ta cả đời không quên được. Có một số thậm chí còn truyền tới đời sau qua gian di chuyển, chỉ là chúng ta khó lòng tìm thấy cách khởi động đoạn mật mãn ký ức đó. Có lẽ vết dẻo trên cổ tay tôi chính là chìa khóa để khởi động đoạn ký ức đó cũng nên. Ba ngày sau, tôi theo lời hẹn cùng cha lái xe về Bắc Mông. Ông nội vẫn ở trong căn nhà sâu tít cuối làng, mấy gian nhà cỏ màu xám cũ nát vườn không lớn lắm, bên trong có nuôi mấy con gà lông bóng mượt. Ông nội nhìn thấy tôi có vẻ rất xúc động, mắt ánh lên sự yêu thương hiếm có, khiến cho ấn tượng của tôi về ông bỗng trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau khi cha đi ra ngoài, ông nội mới bắt đầu mở lời, ông kể cho tôi nghe chuyện cũ Lý Kim và quán dị thời dân quốc. Trong suốt câu chuyện dài bất tận ấy, tôi luôn nhìn thẳng vào mắt ông, từng nhân vật rung động cứ như đang hiện hữu ngay bên cạnh tôi vậy. Ông kể lên một hồi rồi vỗ nhẹ lên vai tôi nói: "Mộc Dương, ông hơi mệt rồi." Sau đó ho một tràng dữ dội. Tôi vội vàng đứng lên lấy ly nước đưa cho ông nội. Ông uống một ngụm nước rồi thở thật dài. Về chuyện ấy, có phải đến giờ cháu vẫn còn hận ông không? Không khí trong phòng phát đông cứng lại, tôi cứu đầu nhìn xuống, vết thương trên cổ tay. Vết thương đó tuy chỉ thỉnh thoảng mới làm tôi đau đớn, nhưng vết dẻo lại gió một một. Ông nội im lặng nhìn tôi hồi lâu, có vẻ như hiểu ra điều gì đó, bú nhẹ lên vai tôi, rồi kéo tôi đi ra cửa. Bắc mông đầu giờ chiều ánh nắng vẫn còn hơi chói mắt Có điều bàn tay ông nội đang kéo tôi lại lạnh bất thường Ông dừng chân ở cửa nhìn ra bên ngoài Lúc này cha đang đứng Hàn huyên bên nhà bác hàng xóm Ông nội kéo tôi đi tới dưới các khoai cổ ngoài cổng Cây khoai này ít ra cũng phải trăm tuổi rồi Thân cây ngày xưa giờ đã mục nát từ lâu Có điều bên trên thân cây mục nát đó Lại mọc lên mấy nhảnh cây xanh mơn mợn Ông nội không lưng quỷ dưới g các khỏe kẽ tay ra hiệu cho tôi cũng quỷ xuống Ở dưới gốc cây có một tổ kiến vài con kiến đang ra vào tổ ông nội mỉm cười túng lấy một con đặt lên lòng bàn tay thoát cái lại đặt con kiến xuống dưới đất chỉ thấy con kiến đó bò thẳng và tổ một lát sau tất cả kiến trong tổ đều chui ra ngoài hết chché thành hàng trước mặt chúng tôi giống hệ những binh sĩ đã được rèn luyện lúc xếp thành hình tròn Lúc xếp thành hình vuông theo truyền động của các ngón tay ông nội Năng lực khác thường này khiến tôi há hốc miệng Hai con mắt nhìn chăm chăm và đánh kiến trước mặt Bỗng hai tay ông nội đan vào nhau Đám kín đón lúc này mới tách hàng từng con bò bà tổ Ông nội, đây... đây chính là khu trùng thuật đã Tôi dung dậy hỏi ha ha Mộc Dương, đây chỉ là trò vặt thôi Ông nội nói xong dựa vào cây hòe Nhìn về dãy núi phía xa Dãy yến sơn phía tây bắt đầu từ bát đạt lĩnh Phía đồng kéo dài và nhìn dầm đến tận sơn hải quan Liệu có ai biết được Trong dãy núi dài hôn hút này Ẩn giấu bao nhiêu bí mật không Thật ra khu trùng thuần không có gì xa lạ Từ cổ chí kim Mọi người vẫn luôn làm theo khu trùng thuật Của tổ tiên truyền lại Lời ông nội nói Chính tôi vô cùng kinh ngạc Không lẽ đây đã không còn là bí mật nữa hay sao? Ông nội hình như phát hiện ra về mặt kinh ngạc của tôi và nói Cổ nhân quy vạn vật trong thế giới vào ngũ hành Vì thế mà có ngũ vương ngũ quý, ngũ lạnh, ngũ sắc, ngũ vị, ngũ cấp, ngũ trùng Những cái này đều đối ứng với ngũ hành Mà ngũ trùng thì bao gồm tất cả các loại động vật Ông nội dừng lại một chút rồi nói tiếp Vì thế tất cả những gia súc, gia cầm mà chúng ta nuôi dưỡng và huấn luyện cũng đều là trùng Thế nên cái khu trùng thuật này vốn cũng chẳng có gì lạ Chỉ là mọi người không tìm hiểu đấy thôi Hơn nữa việc nuôi dưỡng và huấn luyện cũng chề dần ở giai đoạn đầu tiên của khu trùng thuật Tôi gật đầu như trợt ngộ ra những điều ông nội nói đúng là cũng có lý Sau đó hai chúng tôi lại rơi vào im lặng Một lúc lâu sau Ông nội ngẩn đầu lên lào phào hỏi Bầu Dương Cháu có biết câu Minh tu sạn đảo Ám độ trần thương không Tôi vội vàng gật đầu Thâu thành ngữ này hầu như mọi người đều biết Khi xưa hạng vũ dồn ép Lưu Bang ở Hán Trung Lưu Bang liền dung ký Minh tu sạn đảo ám độ trần thương Tránh được tay mắt của hạng vũ Đột kinh Trung Nguyên mới có được thiên hạ nhà Hán ạ? Ha ha! Thế cháu có biết ai là người mở con đường nhỏ trần thương đó không Ông nội lại hỏi Cái này sách sử hình như cũng không có ghi chép ạ Tôi thật thả trả lời Nói đến đây Ông nội liền im lặng Như đang nhớ lại chuyện xưa Ngồi bên cạnh ông Tôi cố gắng hết sức hít thở thật khẽ Lòng biết có thể tiếp sau đây Tôi sẽ được nghe những trải nghiệm ly kỳ cổ quái của ông nội Quả đúng vậy Sau gần 15 phút im lặng Ông nội vừa ho vừa rút trong túi ra một điếu thuốc đưa cho tôi Tôi đón lấy móc bật lửa ra giúp ông nội châm điếu thuốc Sau đó theo làn khói mỏng từ miệng ông phả ra Những ký ức tời thanh niên của ông nội cũng mở ra trước mắt tôi từng chút từng chút một Đối với ông nội Phan Tuấn Mùa hè năm Dân Quốc thứ 32 là mùa hè bất thường nhất trong đời ông Khoảng thời gian tiếp theo đó cuộc sống của ông đã thay đổi hoàn toàn Tất cả những gì quen thuộc đều trở nên không còn quen thuộc nữa Chương 1. Nam về Bắc tìm đường lại Bắc Bình. Cục cục cục. Từ xa vàng lại tiến ngự phía nước Đại, người đàn ông trung niên mặc chiếc áo dài màu xám vượm vặn, đầu đội mũ, đang ngồi trong đình tránh nắng bên đường, cùng một thiếu nữ và một thanh niên ngồi bên cạnh cũng bắt đầu cảnh giác. Người đàn ông trung niên lắng nghe giây lát rồi nói: "Ba người cưỡi trên ba con ngựa, một nam hai nữ." Con cách đây năm sáu giảm nữa thôi, chắc là bọn họ rồi." Cô gái gật đầu, hai con người đen lái tò mò nhìn người đàn ông trung niên, con người thanh niên kia lại mê mẩn nhìn cô gái trước mặt. Một lát sau, quả nhiên đầu đường xuất hiện ba người, một nam hai nữ, cưỡi mấy con ngựa cao to phi đến. Con ngựa cô gái đi đầu cưỡi rất đặc biệt, không chỉ hình dáng khung xương khác hẳn ngựa thường mà thần thái cũng mơ màng, vó to như cái tô, đi lại như gió nhưng không hề làm tung lên một hạt bụi nào càng không đền lại dơ vó ngựa trên đường, quả nhiên là cực phẩm, vạn con mới chọn được một. Cô gái trên ngựa cũng rất oai phong hào sảng, miệng luôn nở nụ cười, khi đến trước người đàn ông trung niên, bỗng cô giật dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa hí lên, trồm hai chân trước, rồi dừng lại ngay trước mặt người đàn ông, khiến đồng ta giật mình lùi về sau hai bước. Cô gái lên bật cười khúc khích. Ha <cười> ha, không ngờ phùng sư phụ cũng sợ ngựa cơ đấy. <cười> Con ngựa này của Yến Vân cô nương đúng là thiên lý mã Phùng Phận Xuân cười giòn giã Nhẹ nhàng tiến lại gần Ai ngờ con ngựa đó tính khi dữ tận Lập tức hí lên cảnh cáo Ông ta đành biết điều lùi về sau mấy bước Hi hi Đây là ngựa của bác anh Phan Tuấn Tên là Phi Hồng Anh Văn Tuấn nói nếu tôi cưới được nó Thì sẽ tặng con ngựa này cho tôi Ngồi trên ngựa Âu Dương Yến Vân đắc ý vỗ vào cổ Phi Hồng Rồi nhảy xuống Lúc này hai người Phan Tuấn và Thời Diều Diều mới phi ngỡ đến. Yến Vân, cô phi nhanh quá. Bị Phan Tuấn trách cứ, Âu Dương Yến Vân lẻ lưỡi, rồi bí môi lướt Thời Diều Diều đang đứng ở phía sau Phan Tuấn lạnh lùng nhìn mình, dắt ngựa đến bên cạnh người con gái đứng sau Phùng Vạn Xuân. Đoàn cô nương, nhớ cô quá đi mất. Phan Tuấn nhìn Âu Dương Yến Vân không nghe lời, chỉ biết nhìn Phùng Vạn Xuân, Phùng Vạn Xuân cười bí hiểm. Phan gia. Phan gia. Trên đường cậu đã nhìn thấy chưa Phan Tuấn gật đầu Ừm Trên đường chúng cháu nhìn thấy Không dưới trăm thi tệ Bị vứt hai bên vệ đường Đúng thế đấy Phùng Phạm Xuân nói giọng Đông Bắc đặc sệt Người Nhật bây giờ bắt đầu điên cuồng giết người rồi Ông trời muốn tứ gì diệt vong Thì ắt sẽ khiến nó điên cuồng trước đã Phan Tuấn ngước nhìn bầu trời mấy u ám Thời gian của họ không còn dài nữa đâu Đúng thế Phùng Vạn Xuân lấy ra một điếu thuốc đưa lên môi Nhưng mà Phan gia này Sáu người chúng ta đi cùng nhau thế này Mục tiêu rõ ràng quá Đúng vậy trên đường đi cháu cứ nghĩ mãi về vấn đề này Hơn nữa Phan Tuấn dừng lại Cháu còn muốn đi gặp một người Tay Phùng Vạn Xuân đang cầm điếu thuốc khẽ run lên Lông mày hơi nhú lại Nhưng ông không hỏi gì Phùng Vạn Xuân là người rất giỏi che giấu cảm xúc Ông biết nếu Phan Tuấn nói Thì sẽ nói tiếp Nhật Bằng không muốn nói Thì có cố gặn hỏi Cũng chẳng ích gì Thế này đi Phùng Sư Phụ Lát nữa tiền bối dẫn chị em Âu Dương đi cùng Cháu dẫn theo đoàn cô nương Và thời cô nương chúng ta hẹn gặp Ở An Dương Hà Nam Phan Tuấn nói rồi ghé tay Phùng Vạn Xuân Thì thầm mấy câu Hai hẳng lông mày rậm của Phùng Vạn Xuân nhố chặt lại Đợi Phan Tuấn nói xong Phùng Vạn Xuân lắc đầu kinh ngạc nhìn Phan Tuấn Phùng Sư Phụ đã nhớ chưa Phan Tuấn hỏi lại như để xác nhận Ừm chỉ có điều Phùng Vạn Xuân muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu cười so Tất cả những điều này Không thoát khỏi ánh mắt của người con gái xinh đẹp Lạnh lùng đứng bên cạnh Thời dịu dịu Khi Phan Tuấn và Phùng Vạn Xuân Tiến đến trước mặt Âu Dương Yến Vân và mấy người khác Âu Dương Yến Vân đang kiểm tra viết thương Của em trai Âu Dương Yến Đưng Tùy mới có mấy ngày Lại toàn buôn ba trên đường Nhưng nhờ ý thuật siêu phàm của Phan Tuấn mà lúc này viết tương trên người Âu Dương Yến Ưng đã lành lại hơn nửa. Ý thuật của anh Phan Tuấn quả là lợi hại nhá, Âu Dương Yến Vân tự hào nói. À, tôi muốn bàn với mọi người một chuyện. Bây giờ chúng ta đã rời xa Bắc Bình rồi, từ đây đến An Dương, Hà Nam, nhanh thì nửa tháng, chậm phải cả tháng. Chúng ta 6 người đi với nhau rất dễ gây chú ý, vì thế tôi và Phùng Sư Phụ quyết định chia thành hai nhóm. Mấy người bọn họ thấy Phan Tuấn nói quả thật con lý Liền đua nhau gật đầu Nhưng khi Phan Tuấn tuyên bố Chị em nhà Âu Dương đi cùng Phùng Phạm Xuân Thì Yến Vân lập tức nhảy dựng lên Nhìn chầm chầm Phan Tuấn hỏi Tại sao không để em đi cùng anh? Yến Vân nghe lời đi Hơn nữa trên đường chúng tôi còn một số chuyện cần làm Phan Tuấn an ủi Âu Dương Yến Vân Ai ngờ cô bé cứng đầu này nhất quyết không chịu Một khi đã nổi nóng Thì đừng hòng xoa dịu Những lúc đôi co căng thẳng Đoàn Nhị Nga tiến lại Bố nhẹ vào vai Yến Vân nói Anh Phan Tuấn hay để tôi và Phùng Thế Thúc đi cùng nhau Cho Yến Vân cô nương đi cùng với các vị Câu này vừa nói ra Mặt Âu Dương Yến Vân lập tức dịu lại Phan Tuấn cắn môi thở dài nói Yến Vân cô đi cùng chúng tôi cũng được Có điều phải giao ước trước ba điều Âu Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn cuối cùng Cũng chịu nhận bộ vội vàng gật đầu Anh Phan Tuấn cứ việc nói Bất kể anh nói gì, em cũng đều đồng ý hết. Tốt, thứ nhất, Yên Vân, cô không được làm loạn, không được tùy tiện sử dụng khu trùng thuật để lộ thân phận. Không đợi Phan Tuấn nói hết câu, Âu Dương Yên Vân đã cúp lời, "Được được." Thứ hai, không được gây chuyện với thầy cô nương nữa." Phan Tuấn vừa dứt lời, Âu Dương Yến Vân lạnh lùng lức nhìn Thời Diều Diều Trên đường đi Âu Dương Yến Vân và Thời Diều Diều Vẫn lồng nguyết nhau lại thêm trước đó Yến Vân từng sai Tí Ngọ hạ độc Thời Diều Diều Nếu không phải Phan Tuấn phát hiện ra Thân phận của Tí Ngọ từ trước Thì e rằng Thời Diều Diều đã trúng kế rồi Vâng Yến Vân dài giọng nói Anh Phan Tuấn mau nói điều thứ ba đi Yến Vân cô nương buôn tính khí Nóng nảy không có nhiều kiên nhẫn Thứ ba là Không được tùy tiện gọi bị hầu đến Phan Tuấn nói dứt lời, Âu Dinh Vân liền rút một cây sáo ngắn từ trong người đưa cho anh. Cây sáo chỉ dài bằng bàn tay, rất tiện giấu trong quần áo. Thần sáo có hai cây lỗ, khu trùng sư hệ hòa thường dùng vật này để gọi bị hầu. Phan Tuấn mỉm cười nhận lấy cây sáo ngắn. Được rồi, phải nhanh lên, chúng ta tạm thời tạm biệt ở đây thôi. Nửa tháng nữa gặp lại ở An Dương nhé. Phan Tuấn nói xong chắp tay chào. Phùng Vạn Xuân cũng chắp tay rồi dẫn hai người là Âu Dương Yến Ưng và đoàn nhị Nga lên ngựa phóng đi mất nút. Ba người còn lại nhìn họ đi khuất. Phan Tuấn lúc này mới để thời dầu dầu và Âu Dương Yến Vân lên ngựa. Chỉ có điều hướng đi của họ, ngược với mấy người Phùng Vạn Xuân. Thấy đoàn mình đi ngược lại con đường vừa đến, Âu Dương Yến Vân kinh ngạc nhìn Phan Tuấn hỏi. Anh Phan Tuấn, chúng ta không đi Hà Nam sao? Phan Tuấn mỉm cười, ngoài việc này ra, anh vẫn còn một việc khác chưa làm. Trên cầy hai đầu, tạm thời không nói nhóm Phùng Vận Xuân trên đường thế nào. Chỉ nói mấy người Phan Tuấn không đi về phía Nam mà lại chuyển hướng quay về Bắc Bình. Mặc dù Yến Vân không hiểu Phan Tuấn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cô biết dựa vào trí thông minh của Phan Tuấn, tất cả những chuyện anh làm đều đúng. Bọn họ thúc ngựa phi nhanh, chạy dọc theo con đường mòn quanh co được hơn nửa ngày, lúc này trời đã chập chững tối, mấy người Phan Tuấn còn cách Bắc Bình khoảng hơn trăm dặm nữa. Từ xa đã thấy đằng Trương có một ngôi làng Khói bếp bằng làng bốc lên Âu Dương Yên Vân bỗng thấy bụng đói cồn cào Bèn dơ cưng lên nói Anh Phan Tuấn Em đi đến ngôi làng phía trước xem sao đã nhé Phan Tuấn chưa kịp ngăn Âu Dương Yên Vân đã rủi ngựa phi về phía ngôi làng Ôi bé con này Phan Tuấn lắc đầu nói Thời dầu dầu chỉ lạnh lùng nhìn anh hỏi Anh về Bắc Bình rốt cuộc là vì cái gì Hê <cười> hê Phan Tuấn nhìm gương cho ngựa đi chậm lại Thầy cô nương, có một chuyện cô chắc chắn muốn biết." "Hả?" Đôi mày lan liễu của thầy dầu diều, diều khẽ nhíu lại, không biết Phan Tuấn đang có dự định gì. "Cô nhìn thấy thì sẽ biết ngay." Nói xong, Phan Tuấn vỗ vào lưng ngựa, ngựa liền lao đi, nhưng vừa mới phi được mấy bước, bỗng có người từ trong bụi cỏ bò ra, nằm bên lề đường, đầu tóc minh bạch dính đầy máu. Phan Tuấn cương nhảy xuống ngựa, song thầy dầu diều, diều đã nhanh hơn một bước. Anh đưa tay ra kiểm tra thấy người đó vẫn còn hơi thở, chỉ là rất yếu mà thôi. Đúng vào lúc này, người đó bỗng tỉnh lại, kinh sợ nhìn hai kẻ lạ mặt, rồi nhanh chóng lần tay xuống eo mình tìm cái gì đó. Thời dầu Diệu, Diệu dơ một khẩu súng lục lên nói. Anh đang tìm cái này phải không? Thoát trốc trong mắt người đó dường như chỉ có mũi khẩu súng trên tay Thời Diệu Diệu. Hắn lấy hết sức vùng lên lao về phía cô. Thời dầu Diệu, Diệu khẽ né người khiến hắn vồ hụt. Cô... Các người là ai Người đàn ông đó nhìn Phan Tuấn Và Thời Diệu Diệu về do xét Chúng ta còn chưa hỏi anh là ai Thời Diệu Diệu lạnh lùng đắp Dí súng vào huyệt thái dương của người đó đáng bị thương nặng Lại mang theo súng rốt cuộc anh là ai Hừ, Người đó cười gần Rồi từ từ nhắm mắt lại nói Làm đi Bắn chết ta đi Lũ hán giàn chó chết Chà Vẫn còn cứng đầu quá nhỉ Thời Diệu Diệu thu súng về Phan Tuấn bèn đưa tay ra cầm lấy nói: “ Hảo hán, Chúng tôi không phải hán gian. Có điều sau anh lại thành ra thế này, nhìn vết tương trên người, chắcẳn anh đã bị cho tấn dã man. Hán tử mở mắt nhìn Phan Tuấn lần nữa, thấy Phan Tuấn để súng trước mặt mình, bèn giật lấy luôn không chút kha khí. Chông hai vị cũng không giống kẻ gian, nhưng đừng đi đến ngôi làng phía trước. Tại sao? Phan Tuấn cảnh giác phát hiện ra điều gì đó, còn chưa đợi được người đàn ông mở miệng nói tiếp, Đã nghe thấy một tiếng súng đánh gọn vọng lại từ phía ngôi làng, Phan Tuấn và thầy Diều Diều đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức nhảy lên ngựa. Tiếng súng đó đích thị là súng trường Nam Minh chế thứ 38 được trang bị cho quân đội Nhật Bản. Phan Tuấn biết tình hình không ổn, nếu người Nhật quả thật có mặt trong ngôi làng đó thì lúc này không chừng Âu Dương Kiến Văn đã rơi vào vòng vây rồi. Phan Tuấn và thầy Diều, Diều phi ngựa như bay về phía ngôi làng, có điều tiếng súng trường càng lúc càng dữ dội, khiến Phan Tuấn lo lắng không yên. Lúc này đây, anh thật hối hận vì đã bắt Yến Vân giao lại cây súng ngắn dùng để gọi bi hầu nhằm kiềm chế bất hành động của cô, bây giờ gặp phải nguy hiểm, nếu Yến Vân không thể gọi được bi hầu thì chỉ còn cách khoanh tay trụ trói thôi. Có điều, khi bọn họ lao đến nơi là phát hiện một số binh sĩ Nhật nằm la liệt trên sân đập lúa đầu làng, Xem giữa là một vài thi thể của dân làng, nhưng người sống thì chẳng thấy ai, chỉ có Phi Hồng đang ngu ngơ đứng giữa sân cúi đầu ăn những hạt thóc dưới đất, thỉnh thoảng lại hí lên vài tiếng. Yến Vân chẳng biết đã biến đi đâu, Phan Tuấn giất ngựa tiến lại gần phi hồng chỉ thấy trên yên ngựa còn vài vết máu chưa khu, Phan Tuấn không khỏi lo lắng, nhưng nhìn kỹ những thư tể nằm la liệt dưới đất kia, dân làng phần lớn chết do bị trúng đạn vào đầu hoặc ngực, còn những binh sĩ Nhật thì máu may be bét giống như bị động vật cắn xé, thậm chí vết thương vẫn còn hẳn vết răng cắn. Bỗng lại một tiếng súng đánh thép vang lên, Phan Tuấn lập tức phi ngựa về phía đó, thời dâu dịu... Theo ngay phía sau, tiếng súng phát ra từ giữa làng. Ngựa chạy đến gần, bên đài Phan Tuấn vang lên tiếng chó rùa, đâu đó còn nghe thấy tiếng người nữa. Phan Tuấn dừng ngựa ở cổng một nhà dân, chợt nghe bên trong có tiếng kêu thảm chít của một người đàn ông. Phan Tuấn vội vàng xuống ngựa đầy cổng vào, chỉ thấy một đám người đang vây quanh góc đường. Anh chen qua đám người mới thấy Âu Dương Yến Vân đang ngồi bên cạnh một người Nhật, mình đầy thương tích, máu tươi ống ọc tuôn ra từ động mạch cổ, bên cạnh cô là mấy con chó vàng. Yến Vân Phan Tuấn hét lên Âu Dương Yến Vân nghe thấy tiếng Anh Liền cười hì hì Quay đầu lại nhìn Phan Tuấn rồi phủi tay Lũ quỷ này xử lý xong rồi Phan Tuấn hơi bực mình Nhưng cũng không làm gì được Chúng ta mau rời khỏi đây đi Nói xong anh kéo tay Âu Dương Yến Vân đi ra ngoài anh ngờ mấy người dân làng bỗng ngăn họ lại Rồi đồng loạt quỳ xuống trước mặt Âu Dương Yến Vân Ân nhân Ân nhân ơi Xin cảm ơn các vị đã cứu dân làng chúng tôi Yến Vân đưa tay ra đỡ một người ở phía trước nói Không có gì đâu Mấy tên Nhật này đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì Ân nhân Bây giờ trời đã muộn rồi Nếu như các vị không chê Thì hãy ở tạm lại Ngồi làng của chúng tôi một đêm đi Ông Lão dưng dưng nước mắt nói Âu dưng Yến Vân quay lại nhìn Phan Tuấn Phan Tuấn thở dài gật đầu Đêm đó mấy người bọn họ ngủ lại Ở trong nhà ông Lão Nhà ông Lão sơ sài vô cùng Trong nhà chưa ra làm hai phòng trái phải, ông lão dân Phan Tuấn vào phòng bên phải. Đồ đạc bên trong cũng rất toàn toàn, chăn gối trên giường bẩn kinh khủng. Các vị... các vị ân nhân chịu khó ở đây vậy? Ông lão anh nãy nói, rồi khom lưng đi ra ngoài. Cha ơi, nhà có khách ạ? Nghe tiếng con gái văng lên từ căn phòng bên cạnh, thời rêu rêu cảnh sát gọi. Con gái của ông đó ạ? À? à, đúng vậy, là con gái lão. Ông lão nói đến đây thì không cầm được nước mắt. Ông làm sao vậy? Khuôn mặt đẹp lạnh lùng của thầy Diều Diều lộ ra vài phần kinh ngạc. Ôi, các vị ân nhân không biết chứ? Đứa con gái này quả lão có lẽ không sống được bao lâu nữa. Lời này khiến Âu Dương Yến Vân chen ngay đến trước mặt ông lão. Ông, sao, tại sao lại vậy à? Ôi... Đứa con gái này còn lão mấy năm trước mắc phải một canh bệnh lạ. Vốn nhà này còn có thể đắp đuổi qua ngày. Thế nhưng vì chưa bệnh cho con, cái gì bán được cũng đều bán rồi. Năm ngoái bà già nhà tôi lên nuôi hái thuốc, từ đó không bao giờ trở về nữa. Ông lão nói xong nước mắt ròng ròng. Thế thì ông ơi, coi như tìm đúng người rồi. Anh Phan Tuấn của cháu đây là một danh y nổi tiếng ở Kinh Thành đấy à. Âu Dương Yên Vân cười tùm tìm nói Nào ngờ Phan Tuấn muốn đập vào người cô Bây giờ Yên Vân mới nhận ra mình lỡ lời Ông lão Hồi nhỏ tôi có học y thuật 2 năm Nếu như ông tin tôi Thì có thể cho tôi gặp cô nương ấy được không Phan Tuấn khiêm tốn nói Ông lão mong còn chẳng được Mội vàng dẫn Phan Tuấn Và mấy người sang căn phòng bên trái Khi vén tấm dẹm lên Một mùi thối hoát ập vào mặt Khiến Phan Tuấn thoáng kinh ngạc Ông lão hơi ánh ngại Để các vị ân nhân chơi cười rồi Từ khi con gái tôi Mắc căn bệnh quỷ quái ấy Lúc nào cũng toát ra cái mùi này Phan Tuấn có vẻ hoàn toàn Không để ý đến lời ông lão Đi thẳng đến bên cạnh cô gái Cô gái hẳn quen được thăm bệnh nhiều năm Nên đã ngoan ngoãn Chỉa sắn tay ra Phan Tuấn đặt tay lên mạch của cô Thấy mạch đập có lực Dài và mạnh mẽ Trừng tàn một nén hưng Phan Tuấn buông tay cô gái ra Đặt lại vào trong chăn Cô gái này tà khí vượng Nhưng chính khí không hư Ta bệnh và chính khí đánh nhau Dẫn đến mạch dài và mạnh Tam mạch đều có lực Lời của Phan Tuấn khiến cho ông lão có chút thất vọng Anh không biết đi thôi Lúc đầu mấy lang y cũng nói như vậy Nhưng uống mấy thăng thuốc vẫn chẳng thấy có chút tiến trận nào Ông lão rơi nước mắt buồn giàu nói Đó là bọn họ bất tài Y thuật của anh Phan Tuấn nhà chúng tôi vô cùng siêu phàm Âu Dương Yến Vân còn định nói tiếp Mất gặp ánh mắt trách cứ của Phan Tuấn Mới chịu ngậm miệng lại Sau đó nói với ông lão Ông yên tâm Anh Phan Tuấn nhất định sẽ có cách Phan Tuấn quả là bó tay với Âu Dương Yên Vân Cô bé này tinh khí nóng này Nhưng tấm lặng lại nghĩa hiệp Cô đã trót ba hoa như vậy Thì cho dù không có cách nào Anh cũng phải thử xem sao Ông có giấy bút không Tôi kê cho ông một cái đơn Còn nó có hiệu quả hay không Thì phải xem số mệnh của cô nương này thế nào Dứt lời, ông lão lấy bút và giấy ra, Phan Tuấn thoát cái đã kê xong đơn thuốc. Đi bột thuốc theo đơn này, trong vòng 3 ngày nếu tiến triển tốt thì tất cả giảm lượng đi một nửa, chắc khoảng nửa tháng sẽ khỏi hẳn. Cái đơn thuốc này thật sự có tác dụng ư? Ông lão tay cầm tờ giấy hoài nghi nhìn Phan Tuấn, thấy anh tản nhiên chẳng tỏ về gì thì lại quay sang cầu cứu Âu Dương Yến Vân. Yến Vân cười tươi nói. Một khi anh Phan Tuấn nói có tác dụng Thì nhất định sẽ có tác dụng Ông ngại anh cất nó cẩn thận Sớm mai bốc thuốc theo đơn này là được Ông lão lúc này mới ôm đơn thuốc vào lòng như vứa được vàng Rồi dẫn Phan Tuấn và mấy người trở lại căn phòng bên phải Ông chỉ có mỗi cô con gái này thôi à Âu Dương Anh Vân ngồi xuống rồi hỏi Ôi Nói ra thì dài lắm Ông lão lại thở hát ra một hơi Thật dài Lấy bát rót nước cho mấy người ngồi kế Tôi vốn còn có một thằng út, thế nhưng mấy năm nay quân quốc dân đảng đi thì bọn Nhật lại đến. Vốn tôi có nuôi hai con ngựa để chở hàng, cuộc sống vẫn duy trì được. anh ngờ gặp phải lúc vận hạn, một con bị quân quốc dân đảng cướp mất, chỉ còn lại một con ngựa già. Lúc đó con trai tôi 17 tuổi, lại đúng vào năm hạn hán, đồng ruộng không thu hoạch được gì, con gái thì phải chữa bệnh, đời sống từ lâu đã trở nên chặt vật. Vì thế tôi định mang con ngựa giảm và thành bán lấy tiền rồi đổi mấy đống gạo. Ông lão thở dài. Sau đó thì sao ạ? Âu Dương Yến Vân hỏi dồn Sau đó tôi dắt ngựa và thành bán được không ít tiền. Vốn rất sung sướng. Vì một con ngựa giảm mà bán được chừng đó rõ ràng là giá trên trời. Thế nhưng hôm đó cửa hàng lương thực lại đóng cửa. Tôi đành về nhà. Cả buổi tối tính toán chuẩn bị hôm sau đi mua ít lương thực cho con trai. Còn lại ít tiền thì để chữa bệnh cho con gái. Ai ngờ... Ôi, ai ngờ hôm sau tôi vào thành Thì lương thực đã tăng giá từ bao giờ Đống tiền trong tay tôi không đổi nổi một đấu lương thực Thế là con trai tôi bị đói chết như vậy đó Kể đến chỗ đau lòng Hai hàng nước mắt ông lão chảy dài Ôi dường yên vần nghe ông lão kể xong Mắt cũng ướt nhòe Cô quay đầu lại nhìn Phan Tuấn Chỉ thấy Phan Tuấn lấy trong bọc ra một ít bạc đưa cho ông lão Ông lão nhìn thấy bạc thì giật mình Mội vàng đứng lên rồi quỳ thụp xuống đất Ân nhân, cái này... Ông cứ cầm lấy Yến Vân đón lấy bạc của Phan Tuấn Rúi vào túi ông lão Ông lão cảm kích đi ra ngoài Tối hôm đó mấy người bọn họ mặc nguyên quần áo đi ngủ Nửa đêm vừa thiêu thiêu giấc Phan Tuấn lãng mang nghe thấy tiếng bước chân Lạo xảo bên ngoài Có thể đoán được những người đó đã vào đến sân Xe thóc Bỗng thời dầu dầu huyết Phan Tuấn Anh vội vàng ra hiệu cho cô im lặng Anh có nghe thấy không Thời dầu dầu thì thầm Ừ 5 người Trong đó có một người bị thương Phan Tuấn nghiêng đầu lắng nghe Nhưng lúc này không thấy tương động nào nữa Lúc đầu anh cứ tường là do mình nghe nhầm Nhưng Phùng Vạn Xuân lúc ở trong tù đã cho anh biết Bí quyết của khu trùng sư hệ thổ Cách không thính âm Nên có thể không thể nhầm được Mấy người đó hình như là đi về hướng này đấy Thầy Diều Diều vừa giữ lời Đã nghe thấy bên tai vang lên tiếng cửa kêu cọt kẹt Cánh cửa gỗ trong chân được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra Phan Tuấn nhẹ nhàng chọc một cái lỗ trên giấy rán cửa sổ Nhờ ánh trăng mờ ảo Anh nhìn thấy bóng 5 người Đang bàn bạc gì đó ngoài sân Chúng ta làm thế nào Tay thời rượu rượu lúc này đang lặng lặng đưa vào trong tay áo Có dấu 8 thiên trượng Vũ khí giết người của khu trùng sư hệ thủy Phan Tuấn lắc đầu khẽ nói Im lặng xem bọn họ làm gì Bỗng một trong năm người Rút một khẩu súng lục ra Lầm lầm trên tay dẫn đầu tiến lên phía trước Cùng với tiếng cửa cọt kẹt Người đó bước vào trong nhà Ai đó Là tiếng của ông lão Với sức lời Ông lão đã châm đèn dầu lên Bước từ trong phòng ra ngoài Phan Tuấn và Thời Diều Diều chỉ sợ Mấy người đó sẽ làm hại ông lão Vội vàng nhảy từ trên giường xuống Vén giảm lên Trước mặt là năm thanh nguyên Mặc quần áo đen Đầu tóc bù sù Gước chừng chỉ hơn 20 tuổi Tay cầm đủ các loại vũ khí Đồng loạt chữa súng Với phía Phan Tuấn và Thời Diều Diều Hổ tứa Trung mày muốn làm gì vậy Ông lão thấy hai bên giẳng co liền bước ra giữa trách mắng Phan Tuấn kinh ngạc lít nhìn ông Đừng lắm mòm Đưa hết tiền của các người ra đây Hồ Từ hung hồ dơ xuống lên Lúc này Phan Tuấn mới nhìn rõ mặt ảnh Chính là người buổi sáng anh gặp trên đường Ha ha tiền thì có Nhưng không biết các người có số mà tiêu không Câu này là thời dầu dầu nói Cô đã cho sắn tay vào tay áo Chuẩn bị tung đòn bất kỳ lúc nào Cái thằng xấu xa kia đã làm thổ phỉ Còn trở về làm hại ân nhân của người nhà Ông lão nói rồi đặt cây đèn xuống bề bếp phía bên cạnh Cởi dây ra nhằm vào đầu hộ tử mà đánh hộ tử vỗ đưa tay lên đỡ Mấy đứa bên cạnh thấy đại ca bị một ông già lầm cầm đánh như vậy Bèn lập tức tiến lên đẩy ông lão ra anh ngờ hộ tử vừa nãy bị ông lão đánh không dám chống lại Vậy mà thấy đồng bọn đẩy ông lão Liền quen ngoắt rắn ngay vào mặt gã thanh niên vừa đẩy ông lão một cái tát Dừng tay hết cho tao Hồ tử hét to Đại ca, ông ta, ông ta đánh đại ca Tên bị đánh lắp bắp nói Rõ ràng là không hiểu tại sao lại bị tát Mày im cái mồm đi, ông ấy là cha tao Lời của hộ tử làm cho mấy kẻ đi cùng vô cùng kinh ngạc Cái thằng khốn nạn này Tại sao lại sinh ra một đứa hư hỏng như mày chứ Mấy vị đây đều là ân nhân của cả cái làng này Lũ khốn nạn điên rồi chúng mày Ông lão vừa cúi xuống đất Nhặt giày vừa chửi xa xả Phan Tuấn phải đỡ lấy hộ tử giận dữ nhìn Phan Tuấn vào thời rèo rèo Rồi khai đầu nói với mấy kẻ phía sau Đi về Mấy kẻ kia lũ lượt theo hộ tử chuồn êm Bọn họ đi rồi Phan Tuấn bèn rìu ông lão vào căn phẳng bên trái Lúc này cô gái đã bị tiếng cãi vã Làm cho thức giấc Tựa vào chăn nửa nằm nửa ngồi trên giường Cha anh về rồi ạ Từ giờ về sau Đừng gọi nó là anh Coi như cha không sinh ra cái thằng xúc vật ấy Ông lão ngồi xuống ái náy nói Hai vị bị kinh động rồi Cái thằng vừa nãy là người tự của tôi 15 tuổi đã đi làm thổ phỉ Phan Tuấn mỉm cười an ủi ông lão Rồi dẫn thời rượu rượu trở về phòng Thấy Yến Vân vẫn ngủ say ly bì Không khỏi buồn cười Sáng sớm hôm sau Phan Tuấn gọi thời dầu rượu Và Âu Dương Yến Vân dậy lên đường Mà không chào tạm biệt ông lão Bọn họ đi thẳng với hướng Bắc Bình Đến đoạn còn cách Bắc Bình khoảng hơn 20 dặm, có một cây liễu, chồng cũng phải đến hơn trăm tuổi. Dưới cốc liễu là một quán trà, trước quán trà có một chiếc xe con đang đỗ. Vừa thấy Phan Tuấn xuống ngựa, cửa xe liền bật mở, một thanh niên mặc bộ đồ quần áo lụa xanh, tóc bôi dầu, đeo một cặp kính nhỏ từ trong xe bước ra. Anh ta nhìn thấy Phan Tuấn lập tức nở nụ cười khung núm tiến về phía anh. Phan ra! Người đó khẽ gọi. Đến lâu rồi hả? Phan Tuấn lức nhìn rồi tháo luôn cặp kính Trên mắt người thanh niên ra Hi hi Người thanh niên đón lấy chiếc kính vừa bị tháo xuống cười nói Bên trong Bên trong đã đặt chỗ xong rồi Đảm bảo yên tĩnh Phan Tuấn cảnh ghét quan sát xung quanh Thấy không có gì bất thường Mới dẫn Âu Dương Yên Vân và Thời Dịu Dịu đi vào quán trà Quán trà này chia làm hai tầng Trong phòng ngăn trên tầng 2 Đợi Phan Tuấn và mấy người yên vị Người thanh niên đó cũng ngồi xuống đối diện anh Long thanh Chuyện thế nào rồi? Phan Tuấn lạnh lùng hỏi Yên tâm Chuyện Phan Gia giao phó Đã bao giờ Long Thanh tôi Chưa làm được đâu Tên này đúng là Thói xấu khó sửa Theo lời Phan Gia Tôi sai mấy anh em Đi lùng rục vài sông bạc Phát hiện hắn đúng là Yêu cờ bạc hơn cả tính mạng Khi bị bắt Hắn còn thưởng chúng tôi đến đòi nợ Long Thanh rẻ biểu Bây giờ hắn ta ở đâu? Phan Tuấn không hề có hứng thú Ngay Long Thanh kể quá trình bắt người Chỉ quan tâm đến kết quả Ở ngay trong quán trà này Long Thành nói đoạn Vỗ tay mấy tiếng Một lát sau Nhìn ngay tới cửa phòng bên cạnh khẽ mở ra Tiếp đó Hai người đàn ông to lớn Ăn mặc giống Long Thanh Lưu một gã đàn ông Về trói bước vào Đó rõ ràng là một người lồn Thân cao chưa đầy năm thức Ngừng đầu lên nhìn thấy Phan Tuấn Trước tiên là kinh ngạc Rồi trong nháy mắt Đã chuyển thành cười nịnh bợ Phan gia cứ tự nhiên Tôi dẫn người ra bên ngoài trông chừng Nói xong Long Thanh Dẫn theo hai án tử rời khỏi phòng Đóng cửa lại Cửa phòng vừa đóng lại Ngã lùn bị trói ngược hai tay ra sau Lên cười gượng gạo nói Phan gia hề hề Chúng ta đúng là có duyên nhỉ Lại gặp nhau rồi Phan Tuấn cười khẩy cúi đầu chăm chú nhìn đôi mắt Đang hứng về phía mình Kim Thuận Ông cũng khó mời quá nhỉ Phan gia đừng đùa tiểu nhân Phan ra tiếng tâm lẫy lừng Nếu muốn tìm tiểu nhân Thì chỉ cần kêu một tiếng là được mà Kim Tuận vừa cười hì hì vừa cúi xuống né trên ánh mắt của Phan Tuấn Ừm um, hôm nay tôi tìm ông đến đây là muốn lấy một thứ của ông Phan Tuấn vừa dứt lời Kim Tuận lập tức lộ về cảnh giác Nhưng trong nháy mắt lại cười nhắt nhở nói Phan gia, xem tiểu nhân chỉ có mối cái thân tàn này Trên người không có một thứ gì Phan gia muốn lấy thứ gì của tiểu nhân đây Buổi chiều mùa hè Ve dầu trên cây liễu trên ngoài quán trả cứ kêu ra giả nghe đến bực mình Bỗng có viên đá từ dưới đất bay thẳng lên Nhắm vào con ve đang ẩn nó trên cây Ve dầu không chút phòng bị chúng ngay viên đá vào đầu Sau đó viên đá lại bật ngực về chỗ cũ Rơi vào tay Thiếu Ninh mặc áo đen Già hơi đen, mắt to mày rậm Đang cười mùm mềm với cô gái ngồi bên cạnh Con ve này đúng là nắng ghét Thiếu Ninh lầm bẩm Vô thức lít nhìn người con gái đang cúi đầu Đoàn cô nương Trên đường cô không nói một lời nào nào sao Thiếu niên ngồi sát vào đoàn nhị Nga Vẫn còn đang nghĩ chuyện của ông nội cô à?" Sống mũi Đoàn Nhị Nga khẽ run lên, cô mím chặt môi, cố kìm nước mắt. "Cha mẹ đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ, mười mấy năm nay tôi và ông nội nương tựa vào nhau mà sống, ai ngờ đâu chỉ vài vặn nửa ngày, chúng tôi đã âm dương cách trở." Âu Dương Ngân Đường nghe lời kể của Đoàn Nhị Nga, không khỏi nhớ lại tình cảnh của mình. Mẹ đột ngột bỏ nhà đi khi cậu mới được vài tuổi, đến bây giờ sống chết thế nào vẫn không rõ. Chị để lại một con minh quê để sau này đi tìm mẹ Cha cũng về sự ra đi đột nhột của mẹ Mà thay đổi tính tình Suốt ngày uống rượu Chẳng bao lâu đã qua đời Cuối cùng chỉ còn lại hai chị em cậu Và ông nội Âu Dương Lôi Hỏa Lương tựa vào nhau mà sống Tuy Âu Dương Lôi Hỏa tính tình nóng này Nhưng lại vô cùng yêu thương hai đứa cháu của mình Tức rằng cách đây không lâu Âu Dương Lôi Hỏa cũng ra đi đột ngột Khi đang trên đường từ Bắc Bình trở lại Tân cưng Nhớ đến đây Mắt Âu Dương Yến ưng ướt nhòe. Yến Ưng lần này tháp tùng ông nội từ quay nhà Tân Cương đi Trung Nguyên, một mặt là tìm bí bào của gia tộc khu trùng sư hệ hòa. Mặt khác cũng hy vọng có cơ hội tìm thấy người mẹ đã bỏ nhà đi nhiều năm. Ai ngờ mẹ không tìm thấy mà ông nội cũng quy tiên rồi. Yến Ưng thở dài, ngồi dưới gốc cây ngước lên nhìn bầu trời trên đầu. Đúng lúc này, bên tay Yến Ưng văng lên tiếng sao sạc. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, đoàn nhị ngang ngưng ngát nhảy Yến Ưng, chỉ thấy Yến Ưng ra hiệu im lặng Cơn gió chiều nó đượché thổi qua đáng quân trùng đang d gì dường như cũng im bật Yến ưng nhìn về phía bụi cò gần đó tính xột soạt ban nãy có vẻ để bị cơn gi dấu ấy ác đi Gió đi qua tiếng sao sàng cũng đã biến mất tử lông có điều hai con ngựa đang buộc bên cạnh hai người lạnh nhau nhát lên như phát hiện ra điều gì đó bất thường liên tục lắc đầu dậm bốn vósúng đất rằng dây xích hí lên bất an bẩm phía rau cổ dựng đứng lên Yến ưng nuốt nước bọt thầm biết có chuyện chẳng lành, trong đám cỏ này ắt phản có con giá thú nào ẩn nấp. Còn chưa kịp suy đoán, đài nghe có tiếng gió bên tai, tiếp đó là một bóng đen cao lớn hơn 1 mét 4 bỗng lao ra từ đám cỏ phía bên trái cậu. Yến ưng sớm có chuẩn bị, lập tức thụp xuống. Con thú đó thoát một cái, lao vụt qua đầu, đoản nhị ngang ngồi phía sau Yến ưng nhìn rõ tất cả. Cái bóng đen ấy rõ ràng là một con hộ vằn, Mùa một lần không trúng, cái đuôi như roi sắt của nó lập tức quật ngược lại. Yến Ương vùng dậy, do vết thương trên người còn chưa lành hẳn, lúc này lại dùng lực quá độ nên chân chợt nhói đau. Cổ hoang dưới chân cũng đã bị đuôi hổ san bằng, con hổ vẫn quay đầu lại, chân trước hơi gập xuống, chân sau đã căng lên chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Yến Ương cánh răng chịu đựng cơn đau dưới chân, hai mắt trận trừng nhìn con hổ phía trước, tuy khu trùng sứ hệ hỏa chủ yếu khống chế các con thú lớn, thế nhưng Yến Ương tuổi còn trẻ. Vẫn chưa thành thục thuật khu trùng Hệ hỏa cho lắm Câu từ từ lần tay vào ngực áo tiệm cây sáo gọi bị hầu Ai ngờ không động đậy thì thôi Vừa động đậy con hồ lập tức lao đến Lần này còn quyết liệt hơn cả vừa nãy Yến ưng nhanh tay nhanh mắt Vội vàng né tránh Thân người vừa mới dướn lên Lại va đúng vào phía trên súng lưng con hổ Tay vung lên Cây sáo ngắn nằm trong tay Bị bắn ra xa mấy trượng Đoàn nhị Nga bị sự cố bất ngờ Trước mắt làm cho chết đứng Trong lòng cuốn lên nhưng chẳng giúp được gì. Con hồ vàn tức tức quay mình lại đối diện với Âu Dương Yến ưng. Yến đừng thấy cây sao ngắn đã bị rơi vào đám cỏ không biết ở chỗ nào. Trong lúc hoảng loạn như thế này, làm sao mà tìm lại được đây? Cậu trợn trừng mắt như con hổ đang lồng nộn lên vì hai lần tấn công bất thành, đến tở nhớ lại cách thu phục bi hầu mà ông nội từng dạy. Chỉ thấy trên trước con hồ khẽ run lên, bước chân hơi loạn trọng rồi dần dần quỳ hạn xuống. Giằng co khoảng hơn một khắc Yến ưng dậm bước lên một chân thăm dò, anh ngự con hổ lập tức đứng dậy. Cậu hạng phát ra tiếng gầm gừ như để cảnh cáo cậu. Yến ưng lúc này đã vã mồ hôi, gật đẫm lưng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên chăn lan xuống, cậu dừng lại mấy giây rồi tiếp tục thăm dò bước về phía trước, chỉ thấy con hổ đứng dậy đi lòng vòng trong phạm vi chưa đến 2 mét liên tục lúc lắc đầu, giống như đang uống say vậy. Yến ưng mỉm cười lách nhìn Đoàn Nghị Nga đang ngây ra bên cạnh. Cậu lại thăm dò tiến đến gần con hồ và lần nữa, đúng lúc này từ phía xa bỗng vang lên tiếng súng nổ, đùng một tiếng, khiến con hồ bỗng sực tỉnh lập tức quay đầu lại lao về phía Yến Ưng đang không nghề phòng bị, Yến Ưng kinh hoàng nhưng cậu đã ở quá gần con hồ, không thể né kịp, Yến Ưng thầm nghĩ phải này tiêu rồi. Chương 2. Tiệm Dụ Thông manh mối về Hà Lạc Tương. Chẳng như có khả năng vượt thời gian và không gian. Âu Dương Yến Vân loáng toán nghe thấy tiếng súng Nổ vẳng lại từ một nơi xa xôi nào đó Của quay đầu liếc khuôn mặt lạnh lùng Của thời rèo rèo Rồi lại nhìn về phía Phan Tuấn Chỉ thấy ánh mắt anh vẫn găm chặt vào gã lộn trước mặt Có ai nghe thấy tiếng súng không? Yến Vân nói gần như lầm bầm một mình Ai ngờ khi ngần đầu lên lần nữa Thì phát hiện thời rèo rèo đang nhìn mình Sau mấy giây thì khẽ lắc đầu Kim Thuận Ông biết tứ tôi cần là gì rồi chứ Phan Tuấn cuối cùng cũng mở miệng nói Hề hey, hề hey, Phan gia, tiểu nhân lại loi một mình Nên không có cha mẹ già Dưới không có con nhỏ Rốt cuộc Phan gia muốn thứ gì Kim Thuận vẫn nhăn nhở Đôi mắt nhỏ nanh lợi liên tục ánh lên Cộng với răng dấp ấy Chống y như con chuột chuỗi Hà tương Phan Tuấn vừa dứt lời Kim Thuận trước tiên là ngây ra đảo đôi mắt tí hí một vòng Rồi lại cười nhăn nhở Hà ha, cái này của thường tiểu nhân chưa nghe thấy bao giờ Phan Tuấn đứng dậy Hai tay sắp sau lưng đi đến trước cửa sổ Kim Thuận Ông biết Long Thanh là người thế nào không Kim Thuận ngõm về phía cửa chỉ thấy cửa phòng ngăn đóng chặt kể từ sau khi bị sư phụ Kim V vô đuổi khỏis sư môn Kim Thuận vẫn luôn ẩn náu ở trong thành Bắc bệnh già trẻ gánh chay giàu sang hèn mòn ở cách thành Bắc Bình này ai mà không biết Long Thanh là một nhân vật lừ lấy không những buôn lậu thuốc viện mà còn cấu kết với thương nhân Hà Lan buôn lậu vũ khí Xong người không bao giờ ra khỏi nhà như Phan Tuấn Sao có thể khiến cho Long Thanh kính nể Phục tùng như thế này Thì y không biết Biết biết Kim Tuấn quỳ xuống đất Quay về hướng Phan Tuấn nói Thế thì chắc ông cũng nghe nói Về thủ đoạn của hắn chứ Phan Tuấn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thùng thẳng hỏi Xong một câu này Đủ khiến cho nét mặt Kim Thuận Trong phút chốc trở nên trắng bệnh Y nuốt nước bọt nói Phan ra Hà Tương mà ngài nói mấy năm trước quả thật là ở trong tay tiểu nhân Kim Thuận nói đến đây, ngước lên nhìn Phan Tuấn Thầy Phan Tuấn có vẻ chẳng thèm để ý liền nói tiếp Chỉ có điều, chỉ có điều mấy tháng trước Tiểu nhân hơi túng thiếu nên đã mang nó đi cầm rồi Đi cầm rồi ư Phan Tuấn quay lại nhìn Kim Thuận Vâng, tiệm cầm đồ dụ thông Kim Thuận lúc này nói có vẻ thoải mái hơn Phan Tuấn nghe xong bèn nháy mắt với Thiều Diệu Diệu và Âu Dương Yến Vân Mấy người đầy cửa đi ra ngoài Lúc này Long Thành đang ngồi chơi một chiếc ghế đá tại lối đi Bên cạnh đó có hai tùy tùng thấy Phan Tuấn đi ra Hắn lập thân tiến lại gần Phan ra thế nào ạ Ờm Phan Tuấn gật đầu rồi lấy trong túi một sấp tiền dối cho Long Thành Long Thành nào dám nhận vội vàng từ chối Nếu từ chối tiền của người khác thì rõ là giả Nhưng đối với Phan Tuấn qua thực hắn không dám lấy Cầm lấy đi Bấy nhiêu anh em đều sống dựa vào cậu mà. Phan Tuấn nói rứt lời liền rúi tiền vào tay Long Thanh. Thế còn tên trong phòng thì sao ạ? Long Thành nhận lấy tiền rồi đưa cho một tùy tùng bên cạnh. Phan Tuấn suy nghĩ dây lát. Chẳng phải cậu quen người bên tổ tư lệnh hiến binh đó sao? Cứ nhốt án lại đã. Long Thanh gật đầu cười nhìn theo bọn Phan Tuấn tới khi họ bước ra khỏi quán trà. Mấy người Phan Tuấn rời khỏi quán trà thì trời đã nhập nhọn tối. Nơi này Cách thành Bắc Bình chỉ còn mười mấy dặm Phan Tuấn rất ngừa vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó Anh Phan Tuấn trông bộ dạng long thanh Cũng chẳng phải hạng tử tế gì Sao anh lại quan hệ với loại người ấy chứ Âu Dương Yên Vân cưỡi trên ngựa Hai tay thong thả lắc dây cương Phan Tuấn lít nhìn Âu Dương Yên Vân Hắn tuy không phải hạng tử tế gì Nhưng bây giờ hạng người này sống tốt nhất ở Bắc Bình đấy Xem ra hắn cung kính với anh Phan Tuấn lắm Trong đầu Âu Dương Yến Vân lúc nào cũng có hàng vạn câu hỏi Ừ, ba năm trước Thuộc hạ của Long Thanh Ngầm cấu kiến với người Tây Muốn trừ khử Long Thanh để lên nắm quyền Cho chất kịch độc và rượu của hắn Hắn trên người chúng năm phát súng mau đến nhà họ Phan trong đêm Tôi thấy hắn mình mẩy đầm đìa máu liền ra tay cứu giúp Vì thế... Phan Tuấn nói đến đây hình như nhớ ra điều gì Lông Mảnh nhú lại Đi, quay lại quán trà Phan Tuấn nói dứt lời, liền thúc mạnh vào ngựa. Con ngựa hí một tiếng dài rồi phi vột đi. thầy Dầu Dầu và Âu Dương Yến Vân nhìn nhau, không hiểu sao Phan Tuấn đột nhiên muốn quay trở lại quán trà. Âu Dương Yến Vân ngay lập tức trợn mắt nhìn Thời Dầu Dầu rồi quất vào mốc ngựa đuổi theo Phan Tuấn. Mấy người bọn họ đến cửa quán trà, thấy chiếc xe con kia vẫn đố bên dưới, cành liễu phía trước quán. Phan Tuấn tung người nhảy xuống ngựa. Đang đi vào trong Thì thấy Long Thanh vừa từ hành lang bước xuống Vừa trời um sùm Nhìn thấy Phan Tuấn liền lộ vẻ hổ thẹn Phan ra Long Thanh lung túng bước đến Mẹ nó, lão quỷ đó chạy mất rồi Trong phòng chỉ còn lại cái này thôi Nói rồi, Long Thanh đưa một chiếc hộp gỗ Màu đen to bằng bàn tay cho Phan Tuấn Thứ đó màu đen tuyền Giữa ánh mặt trời hắt ra ánh sáng rìu rìu Phan Tuấn cầm lấy đỡ trong tay Ước chừng trọng lượng Không biết từ này bên trong dấu cái gì Ngày vừa rời đi khỏi Tôi đi vào thì chỉ nhìn thấy Một sợi dây thép Một đầu buộc vào khung cửa sổ Đầu kia thả từ cửa sổ xuống dưới Lời của Long Thanh nhắc nhở Phan Tuấn Anh quan sát một hồi Thì phát hiện trên bề mặt hộp gỗ Có một lỗ nhỏ Át sợi dây thép bật ra từ bên trong Yến Vân Thứ này cô nhìn thấy bao giờ chưa Phan Tuấn biết mẹ của Âu Dương Yến Vân Là hậu nhân khu chủng sư hệ kim Yến Vân đón lấy chiếc hộp Để lên bàn tay Bất lực lắc đầu Thứ này cô chưa nhìn thấy bao giờ Phan Tuấn nhắc chiếc hộp và ngực áo thở dài Phan gia chẳng phải các người đã đi rồi sao Quay ngược trở lại làm gì Đừng nói là Long Thanh Đến từ Diều Diều và Âu Dương Yên Vân bây giờ Vẫn chẳng hiểu gì Long Thanh Bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện Hai con người Phan Tuấn nhìn chầm chầm vào Long Thanh Còn nhớ buổi tối mà cậu bị thương nặng 3 năm trước không Mẹ kiếp Chuyện ấy cả đời Long Thanh này cũng không quên được Lòng thằng nhớ lại chuyện năm xưa Viết tường đã lành trên người Bỗng lại nhói lên đau đớn Có điều Phan ra Chuyện đó đã qua lâu rồi Hơn nữa cuối cùng thằng chó đẻ đó cũng chết rồi Sao bỗng nhiên ngài nhớ lại thế Phan Tuấn trong mày chậm ra đi đi lại lại Lúc đó tôi kiểm tra cho cậu Phát hiện người cậu chúng chất kịch độc Trên người còn có 6 vết thương Hả Phan gia Lúc đó chẳng phải ngài nói Chỉ có 5 vết thương sao Long Thanh ngơ ngác nhìn Phan Tuấn vết thương do chúng đạn chỉ có năm còn một vết thương nữa nhưng không phải là do đạn Phan Tuấn đâm chiêu nói bởi vì lúc đó vết thương rất nhỏ người thường rất khó phát hiện ra không phải chúng đạn thì cuối cùng là cái gì gây ra vậy Long Thanh hỏi dồn Phan Tuấn xua tay Long Thành vẫn còn một chuyện nữa cần cậu làm giúp Phan gia còn chuyện gì cứ nói chỉ cần Long Thành làm được thì cho dù có nhảy vào lửa cũng không ngại lần Lòng thanh vô ngực nói Phan Tuấn ghé vào tay hắn Thì thầm gì đó Lòng thanh ngật đầu liên lịa Còn thời diêu rêu và âu dưới nghiên vân đứng bên cạnh Vẫn không hiểu đầu cua tai heo gì Vâng, pha ra yên tâm Chuyện này cứ giao cho lòng thanh tôi Yến vân, thời cô nương hai người lại đây Phan Tuấn lại thầm thì vài câu bên tai họ Yến vân nghe xong lập tức không vui Tại sao không cho tôi đi cùng các anh vào thành Bắc Bình Yến vân, cô vẫn còn một chuyện quan trọng cần làm Tôi nghĩ chuyện này cũng chỉ có cô mới làm được. Phan Tuấn nắm lấy vai Yến Vân, khẽ thử tầm vài câu gì đó. Yến Vân kinh ngạc, nghịch ra nhìn Phan Tuấn. Anh Phan Tuấn, chuyện này là thật á? Phan Tuấn gật đầu. Vì thế chuyện này chỉ có thể là cô đi làm. Tuy Yến Vân biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nhưng nghĩ đến việc phải chia tay với Phan Tuấn trong lòng vẫn không vui. Đặc biệt là Phan Tuấn lại cùng với thời Diều Diều vào Bắc Bình. Cố siết chặt nắm tay nói với Long Thành đứng bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Long Thành gật đầu ra hiệu với Phan Tuấn rồi dẫn theo Âu Dương Nhân Vân chui vào xe. Yên Vân ngoái đầu lại nhìn thì Phan Tuấn và Thầy Diều Diều đã lên ngựa. Khi Phan Tuấn và Thầy Diều Diều Cưới ngựa xuất hiện trước cổng thành Bắc Bình, trời cũng đã nhá nhem tối, ngoài cổng có lính Nhật đứng gác rất nghiêm ngặt, bên cạnh cổng còn dấy mấy bức vẽ chân dung người bị truy nã trong bức vẽ chính là Phan Tuấn. Hai người nhanh chóng tiến thẳng vào trong thành. Việc canh gác trong thành còn nghiêm ngặt hơn Tất cả các tiểu thương từ khắp mọi nơi Đi qua đây đều phải khám người Hay người vẫn bình thản dắt ngựa Đứng xếp hàng phía sau Những người đang chờ khám xét Đi đi người tiếp theo Một gái mặc bộ đồ hán gian Sau lưng đeo khẩu súng trường Miệng ngậm thuốc lá Phởi tay cho ông già gánh đòn gánh Phía trước đi qua Sau đó chuyển sang khám xét người tiếp theo Phía sau bọn chúng là mấy chiếc mô tô Trên xe có lắp súng máy sẵn sàng chiến đấu Việc canh ngác trong thành hình như nghiêm ngặt hơn trước. Thời Diều Diều thì thầm vào tay Phan Tuấn. Vừa dứt lời, đã thấy hai chiếc xe còn lao đến. Mấy tên Hán Gian và lính Nhật vội vàng đứng nghiêm. Theo sau chiếc xe là hai toán lính Nhật đều trang bị đầy đủ vũ khí. Chiếc xe đen dừng lại trước cổng thành. Một tên lính Nhật chạy đến. Hàng người xếp hàng chờ khám xét cũng tạm dừng lại. Hai người Phan Tuấn và Thời Diều Diều ngó về phía chiếc xe. Thấy cờ kính trao rèm lụa màu đen. Nhìn không rõ bên trong là nhân vật nào Là sao có người mở cửa xe bước xuống từ ghế phụ Người này khoảng tầm trên dưới 20 tuổi Mặc một bộ vest ôm lấy người Đầu tóc bóng lộn Mặt mũi trông có phần eo lạ Phan Tuấn thấy người này có vẻ rất quen Nhưng nhất thời không nhớ nổi suốt cuộc đã gặp ở đâu Người nọ nói bằng tiếng Nhật rất lưu lót Khiến tiên lính Nhật trước mắt gật đều liên lịa Sau đó lấy từ trong người ra một tờ giấy đưa cho tiên lính nọ Rồi quay trở lại xe Chiếc xe từ từ khởi động Bỗng Phan Tuấn nhắc thấy tấm rèm màu đen phía sau lay động Một người phụ nữ trung niên hiện ra trước mắt anh Người phụ nữ này tôi gặp rồi Thời diều diều gắn sức hạ giọng thật thấp Chiếc xe nổ máy rời khỏi thành Bắc Bình Phan Tuấn gật đầu Sau khi chiếc xe đi Hàng người lại chậm chạp bò về phía trước Ngươi Bỗng tuyên hán gian nọ hét lên với Phan Tuấn Lại đây Phan Tuấn dắt ngựa tiến lại Tiên hán giàn xăm soi từ đầu đến chân anh rồi hỏi Từ đầu đến Sơn Đông Phan Tuấn cười nói Đến Bắc Bình làm gì Tiên hán gian đó đưa mắt nhìn chứa túi trên lưng con ngựa Phan Tuấn đang dắt Thăm người thân ạ Phan Tuấn cung kính trả lời Trong túi của người là cái gì đó Tiên hán giàn nói xong định đưa tay sở cái túi Thì Phan Tuấn đã nhanh tay nhanh mắt chắn ngay trước mặt Rúi mấy thứ đã chuẩn bị trước vào tay hắn Tên hán gian hiểu ý, gương mặt như ma thắt cổ lập tức nở nụ cười. Trong này là ít đồ quý, bây giờ kiếm ăn cũng không dễ dàng gì, ngài bỏ qua cho. Phan Tuấn cười nói, tên hán gian cúi đầu thì tầm bên tay anh. Gần đây bọn Nhật không biết bị làm sao, thông tin kín như bưng. Sau đó hắn lùi lại mấy bước nói. Người tiếp theo. Hì hì, cậu ấy là em trai tôi. Phan Tuấn tiến lên nói. Tên hán gian nhìn người phía sau từ trên xuống dưới Rồi xua tay nói Đi đi đi, người đằng sau tiến lên, tiến lên Hai người vừa mới dắt ngựa đi được 4-5 bước Thì nghe thấy một tên Nhật bập bậy nói bằng tiếng Trung Hai tên dắt ngựa, đứng lại Hai người lấy làm nghi hoặc Chỉ e đã bị tên Nhật phát hiện ra Thời rêu rêu đã cho sắn tay vào trong tay áo anh ở tên hán gian vừa nãy khung đúng chạy lại Nhăn nhở cười nói Hoàng quân, Hoàng quân, tôi vừa kiểm tra rồi Bọn họ là dân lành Nói rồi tên Hán Gian lôi ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho tên Nhật Trên Nhật đó nhìn thấy tiền Mặt tươi như hoa sen Với tay với hai người Lúc này hai người mới rời khỏi cổng thành Cả hai cái ngựa đi qua Lưu Ly Sưởng Đến phố Anh Đào Ở phía tây nam Đại San Nan Hai đầu phố Anh Đào này Là hai thế giới hoàn toàn khác nhau Một bên là Lưu Ly Sưởng Bán rất nhiều sách và giấy mực Bên kia là Bát Đại Hồ Đồng Tám con ngõ có nhiều lầu xanh nổi tiếng kinh thành Phan Tuấn, chúng ta đi đâu đây?" Thầy Diều Diều thấy Phan Tuấn có vẻ định tiến vào Bát Đại Hồ Đồng liền dừng lại thắc mắc. "Cậu cứ đi theo tôi." Phan Tuấn rất ngỡ đi phía trước, đến ngõ Bạch Tuận thì xuống ngựa, dừng trước một lầu xanh trên có viết ba chữ: "Các Yên Chi". Bọn họ còn chưa đứng vững đã thấy mấy tên lâu la đi ra con ngựa vào báo: "Có khách tới." Thầy Diều Diều chưa mới trải đời, nhưng cũng đã nghe danh tiếng của Bát Đại Hồ Đồng từ lâu. Ai ngờ đi vào trong sân mới biết nơi này không dâm đáng dung tục như cô nghĩ, các cố gắng ăn mặc khá nhã nhặn. Phan Tuấn dường như nhận ra thắc mắc của thời Diệu Diệu khẽ hỏi. Có phải là không giống tưởng tượng của cô về ký viện lắm đúng không? Thời Diệu Diệu gật đầu. Bát đại hội đồng của Kinh Thành cũng chia ba kếp thượng trung hạ, hạng nhất giống như ký viện ở ngón Bách Tuận này. Thường chỉ uống trà, biết từ, ngay nhạc là chính, còn có tên gọi khác là ký viện nhã ngâm. Những người đến đây đều là vị quyền cao chức trọng, không giống như những nơi khác vừa đến là mua bán xác thịt. Phan Tuấn nói chưa dứt lời thì một tú bà đã đến lại. "Má mi cho chúng tôi một phòng riêng nghe nhạc." Phan Tuấn nhét tiền vào tay tú bà, "Cá nghiên tĩnh càng tốt." Tú bà đảo mắt một vòng, tất nhiên hiểu rất rõ ý nghĩa của hai từ yên tĩnh mà Phan Tuấn nói. Kỳ biển cao cấp này có rất nhiều nhân vật hiển hách lui tới Nếu để cho người ngoài biết Thì không hay lắm Vì thế rất nhiều người thích nơi yên tĩnh một chút Tú bà dẫn hai người đến một gian phòng phía Tây trên tầng 2 Đợi họ ngồi xuống yên vị Bà ta nói Cô nương đến ngay bây giờ Má mê không vội Lấy cho chúng tôi chút đồ ăn trước đi Phản Tuấn nói Tú bà quan sát thời dầu dầu Rồi tùm tìm cười đóng cửa lại lướt ra ngoài Nụ cười này làm thời dầu dầu ngây người Sao bà ta lại cười với tôi bằng ánh mắt ấy nhỉ? Thời Diều Diều nhìn lại bộ quần áo đàn ông trên người mình Tòa dịch dung thiên dung bách mạo của thời Diều Diều Là tuyệt kỹ độc môn của khu trùng xu hệ thủy Bí quyết là dùng một ít chất độc của côn trùng bôi lên mặt Những chất độc này không gây hại gì cho thân thể Nhưng có thể khiến cho khuôn mặt thay đổi trong thời gian ngắn Thiên dung bách mạo phải căn cứ và tình hình cụ thể Mà lựa chọn các loại côn trùng khác nhau Như là khi nữ đông giản nam Thì giọng nói cũng phải thay đổi theo Không lẽ bà ấy nhận ra tôi rồi? Ha ha, thời cô nương, thuần thiên dung bạch mạo của cô tuy vi diệu, nhưng bà bao nhiêu năm tiếp xúc với đám phụ nữ trong ký viện, cả mắt ác cũng rất tinh tường. Nói rồi Phan Tuấn nâng ly trà lên uống, hóa ra vừa nãy đèn tránh những rắc rối khi vào thành Bắc Bình, cả hai người đều dịch dung. Đang nói chuyện thì bà sai người mang thức ăn lên, hai người đóng cửa phòng lại, ngồi vào bàn, mấy ngày nay buôn bán mệt mỏi, ít có thời gian ăn một bữa tử tế. Giờ họ đã đói là Hai người vừa ăn vừa nói chuyện Phan Tuấn Tôi có chuyện này không hiểu Vậy Hà Tương chứ gì Thời cô nương không biết đấy thôi Trước hộp Hà Tương trong tay Kim Tuấn Không tầm thường đâu Tương truyền đó là mắt xích quan trọng liên quan đến bí mật Của năm đại gia tộc khu trùng sư đấy Cái này trước đây hình như Anh chưa bao giờ nhắc đến thì phải Thời rượu rượu Ngày càng cảm thấy con người Phan Tuấn thật khó đoán Chẳng hiểu trong lòng anh thực sự đang nghĩ gì Phan Tuấn nhấc ly rượu lên, thở hắt ra một hơi dài, nhìn thời Diu Diu đang ngồi trước mắt lâu, bắt đầu thấy hình ảnh cô lay động. Trong nháy mắt, trước mặt anh hiện lên một khu vườn cũ, dưới gốc cây đào ở giữa vườn có một cái giếng, Phan Tuấn đứng bên bờ giếng, thành một ông già ngoài 50 tuổi, bên tai vang lên một tiếng súng. "Sư thúc, mau xuống trước đi." Phan Tuấn thấy quân Nhật càng lúc càng gần liền túm lấy Kim Vũ Ý nói, "Ai ngờ ông già lại nhấc đầu?" Khuôn mặt bình tĩnh lạ thường. ông là hậu nhân của khu trùng sư hệ Kim sư đệ đồng môn với Kim vô thưởng ở Lưu Ly Xưởng trong thành Bắc Bình khu trùng sư hệ Kim vì suốt ngành nghiên cứu thuật chế tạo Kim thạch độc trùng mà thân thể hay bị trùng độc tàn phá hiếm khi có được muộn con vì thế từ khi còn trẻ họ đã phải đi khắp nơi để tìm kiếm người kế nghiệp kế nghiệp của họ bắt buộc phải là người lồn hơn nữa mỗi đời khu trùng hệ Kim chỉ thu nạp hai đệ tử trước khi xuất sư hai người bọn họ đều phải chui vào mật tángệ Kim để thử thách Cuối cùng chỉ còn lại một người, người đó chính là truyền nhân của hệ kim. Hai người kim Vũ ý và kim vô thường thân thiết như chân với tay. Cứ ảnh cuối cùng kim Vũ ý chủ động nhường cho kim vô thường. Tuy mất đi hai chân, nhưng đeo chân dạ vào thì cũng không khác gì chân thật. Phan Tuấn Khu trùng sư năm hệ đều có liên quan mật thiết đến hệ kim. Thanh tì, ám khí độc môn hệ mộc, tam thiên trưởng vũ khí độc môn hệ thủy đều từ hệ kim chúng ta mà ra. Thế nhưng cậu có biết không Bí mật của khu trùng sư Năm hệ cũng liên quan mở thiết đến hệ kim Kim vũ ý nói rồi Ngồi lên miệng giếng châm điêu thúc hút Mặc cho tiếng súng văng lên từ tứ phía Ông vẫn không biến sắc Cháu biết nhưng lại không biết có liên quan gì Sư tổ lúc còn sống Từng nói với sư phụ ta Để giữ được bí mật của gia tộc khu trùng sư Phải chơi bí mật thành 5 phần Giao cho 5 gia tộc khu trùng sư lớn nắm giữ Chỉ có phá giải được bí mật của từng gia tộc Thì cuối cùng mới biết được ý nghĩa của khu trụng sư Ông lão giết một hơi thuốc dài Khẽ húng hắn ho Bí mật của hệ kim giấu trong Hà Lạc Tương Kim Vũ ý thở dài Suốt mấy trăm năm Hậu duệ của gia tộc hệ kim không ngừng Khám phá bí mật ẩn giấu trong Hà Lạc Tương Nhưng chưa thu được kết quả gì Cuối cùng cũng đành mặc kệ Nào ngờ mấy năm trước Xu hình bỗng gửi thư đến nói rằng Hà Tương bỗng dưng biến mất Sư huy nghi là bị đồ đề Kim Thuận lấy trộm Thế nhưng tên Kim Thuận đó hành tung bất định nay đây mai đó mãi vẫn chưa tìm được Vì thế nếu muốn giải được mật mã của khu trùng sư hệ Kim Thì bắt buộc phải tìm được Hà Tương Nói xong ông lão đứng dậy Đẩy Phan Tuấn xuống giếng Rồi lấy hết sức lực nhấc tảng đá bên cạnh đó chặn lên miệng giếng Thầy Diệu Diệu nghe Phan Tuấn kể xong Đam chiêu cực đầu Đúng rồi hôm nay anh đột nhiên quay trở lại quán trà Là vì nhớ lại biết thương trên người Long Thanh đúng không? Phan Tuấn gật đầu Hẳn cô cũng đã đoán ra được rồi Nói rồi Phan Tuấn lấy trong người ra Một chiếc hộp gỗ nhỏ cổ xưa Làm từ gỗ chắc Phía trên có một chút lấy tinh xảo Bên cạnh còn có một nút nhỏ Như một dạng trục bảo vệ Mở nút đó ra ấn vào công tắc Một sợi tơ nhỏ sẽ bắn ra từ trong hộp Cắm thẳng vào cánh cửa Anh đứng dậy ngớ sợi tơ khỏi cửa Ngắm nghĩa rồi kể và một buổi tối 3 năm trước Khi tôi chữa trị cho Long Thanh Thì phát hiện Hắn ta tuy chúng năm phát đạn Nhưng cây gạ bắn súng Trình độ thật chẳng ra sao Không hề làm bị thương những phần trọng yếu Chứ có điều biểu hiện của Long Thanh lúc đó Lại làm tôi rất bất ngờ Tôi phát hiện trên cổ hắn ta có một vết thương nhỏ Chỗ ra xung quanh vết thương hơi tím Tuy không dám khẳng định Nhưng xét theo trạng thái của hắn ta lúc đó Thì rất giống như trúng độc thanh ti Ám khí độc môn của nhà chúng tôi Vì thế tôi lấy thuốc giải thanh ti dùng Quả nhìn hắn ta đỡ liền Do lúc đó không hề phát hiện ra thanh ti Hơn nữa phụ thân từng nói với tôi rằng Thanh ti trên đời này chỉ có nhà họ Phan chúng tôi biết dùng Nên tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều Bây giờ nghĩ kỹ lại Thì từ 3 năm trước đã có người biết dùng thanh ti rồi Anh nhớ lại chuyện chúng độc thanh ti của Long Thanh Năm trước nên mới vội vàng quay trở lại quán trả định tình Kim tuận hỏi phải không Thời rượu rượu đón lời Phan Tuấn Đúng vậy Phan Tuấn mở hộp cất lại thanh ti Đóng nút bảo vệ rồi nhét vào trong người Anh thấy lời Kim thuận nói hôm nay có đáng tin không? Thầy Diều Diều tỏ vẻ nghi hoặc Bất kể thực anh hư Dù chỉ có một tí hy vọng chúng ta cũng không được bỏ qua Phan Tuấn Kiên định nói Đúng rồi Vừa nãy lúc chúng ta vào thành Tôi biết người bước từ trên xe xuống đó Thầy Diều Diều khẽ nói Đoàn kịch Minh Nguyệt Đoàn kịch Minh Nguyệt Hai người gần như đồng thanh nói Thế còn người phụ nữ trong xe Phan Tuấn hỏi tiếp Người phụ nữ đó tôi cũng đã từng thấy một lần. Lần trước lúc ở lầu Quảng Đức, tôi tận mắt nhìn thấy bà ta ngồi trong hàng ngũ mấy tên quan lớn người Nhật mà bọn họ mời tới. Thầy Diêu Diêu nhớ lại chuyện ở lầu Quảng Đức mấy hôm trước. Bà ta rốt cuộc là ai? Phan Tuấn trầm tư. Đúng lúc này, bên ngoài bóng nhốn nháo lên, tiếp đó nghe có tiếng súng nổ. "Lập tức bao vây nơi này lại cho ta, không được bỏ qua ai hết, Phan Tuấn ở trong này." Nghe được câu này, Phan Tuấn và Thầy Diêu Diêu đều giật mình nhìn nhau. Không lấy hành tung của họ đã bị lộ, chắc không thể nào, Thầy Diều Diều rất tự tin vào khả năng dịch dung của mình, nhưng ngay động tính ở phía dưới tầng, tha tin là có, đừng ngờ là không. Cùng với tiếng bước chân càng lúc càng lại gần, tay của Thầy Diều Diều cũng đắc thủ thế đưa vào trong áo. Lại nói khu trùng xứ Hỏa sống ở Hỏa Diệm Sơn nóng bức khô hạn lâu ngày, nơi này toàn núi chọc, không có cỏ nào. Chinh cũng hiếm khi lui tới, hãy đến mùa hè, nơi trời nóng như lửa, sườn núi nâu đỏ dưới ánh trắng của mặt trời chói chang, xa tạc phản quang chói lòa, luồng khí nóng rát thầm mà bốc lên từ xa nhìn như một con lửa cháy rừng rực. Nơi này rất ít người lai vãng, vậy mà trong môi trường khắc nghiệt như vậy, lại có một loài vật tàn bạo sinh sống, chính là bị hầu. Bị hầu không có một sợi lông nào trên thân, màu da hơi nâu, hình thể giống vượn, đầu nhỏ mắt to, răng nanh dài chừng 1 tấc. Rất giỏi chạy vào độn thổ, ban ngày thường trốn dưới cát, ban đêm mới chui ra tìm thức ăn, cực kỳ nhạy cảm với tanh, có thể đánh hơi thấy máu cách xa mấy chục dặm. Vịnh Hòa Diệm Sơn nằm ở cách phía bắc con đường Tơ Lụa, cho nên ngày xưa những lái buôn đi qua đây thường bị chúng tấn công, chẳng mấy chốc đội buôn mấy chục người sẽ bị hai ba con bị hầu tàn sát, chỉ để lại những bộ xương chờ chọi. Tuy cũng có người may mắn sống sót, nhưng vì thường bị tấn công vào buổi đêm, hình dáng của bị hầu lại rất giống người. Nên chỉ mơ hồ nhìn thấy con vái con vật chẳng ra quỷ cũng chẳng ra người bất ngờ lao đến trong nháy mắt máu chảy thành sông quỷ thế trong Tân đường thư mới có câu thì bác đường tơ lụa bụi máu dẫn quỷ đến những đội buôn sau này mỗi lần đến đây đều kiểm tra tất cả thành viên đảm bảo trên người không được có bất kỳ vết thương nào ấy vậy mà bọn mãnh thú khát máu ấy lại bị khuất phục bởi khu trùng sư hệ hòa của gia tộc Âu Dương thuật khu trùng trùngà họ coi trọng ba chữ tính hội chế, tính tức là chăm tính quan sát sự thay đổi, Từ đó nhận biết tính tình mãnh thú, hội tức là chư khử sự thú địch trong tâm trí mãnh thú, tự mình lĩnh hội, còn khó nhất là chữ chế, phải thu phục dã thú làm cho nó tuân theo lệnh chỉ huy của mình. Con hổ vằn bị tiếng súng bất ngờ làm cho giật mình, Âu Dương Ngân ưng vốn chẳng phải thao thủ gì, lại gặp lúc cấp bách, cuống cả lên lùi về sau mấy bước, thấy con mãnh thú nhanh như chớp bổ nhào vào mình. Âu dương Nghên ưng thẩm nghĩ fan này tiêu rồi đúng lúc này b văng lên tiếng gầm một tiếng gầm như sấm đến con hồ vằn cũng phải giật mình ngơ ngác thì tấn công cũng bị chững lại vài giây sau một con vật khổng lồ màu đen nhảy ra từ trong bụi cỏ hình thể trông không khác gì mãnh hổ toàn thân đen tuyền đầu to như sư tử lông cổ và đầu lẫn vào nhau đôi mắt sách màu nâu sẫm sáng quắc cái đôi cục gòn ở phía sau ra sức vẫy cổ họng không ngớt gầm gử mắt nhìn chầm chầm và conhổ vằ trước mặt Trông giống chó mà lại không phải chó, Đoàn Nhị Nga chưa từng nhìn thấy con quái vật này bao giờ, có nến ưng đánh nghe nói tưởng lâu, đây chính là Tạng Ngao. Chỉ thấy con Tạng Ngao ấy chưa kịp đứng vững, đánh lao thẳng vào con nô vằn phía trước, Thấy động tác mau nhẹ, giống như một tia chớp màu đen Nhằm thẳng vào họng hổ, con nô vằn vội vàng né sang bên, yến ưng lộn một vòng đứng dậy nhảy phát sang bên cạnh Đoàn Nhị Nga, thấy Tạng Ngao lần đầu tấn công không thành đất chuẩn bị tư sẵn sàng cho lần thứ hai tấn công. Không để hộ vằn kịp chuẩn bị, lại lao vào, vỗ đúng lưng hổ, hồ Văn không chịu nổi sức nặng, chân chưa cấn một cái, thân mình ngã quịch xuống đất, tạng ngào còn chưa buông ta, vẫn ngông nghiến cắn xé hộ vằn. hồ văn yếu thế, bò dậy, chạy bán sống bán chết vào trong bụi cỏ, tạng ngào vẫn đuổi theo sát phía sau, đến tận lúc này mới nhìn thấy một già một trẻ, người già khoảng trên dưới 50 tuổi, trong tay cầm một khẩu súng răn, người trẻ trách khoảng hơn 10 tuổi, mặt đầy tán nhanh chạy theo ra từ bụi rậm. Ông ơi, ông nhìn này Cậu bé chỉ mà vũng máu mà hồ văn đề lại trên đất nói với ông lão Ông lão gật đầu mỉm cười quan sát Âu Dương Yến Ưng và đoàn nhiễn Nga một lượt rồi hỏi Các vị có sao không chứ? Đoàn nhiễn Nga ngơ ngác lắc đầu Những gì vừa xảy ra thực sự đã làm cô hồn siêu phách lạc May mà có ông ra tay cứu giúp Nếu không hôm nay chắc chúng cháu phải nằm lại nơi này rồi Âu Dương Yến Ưng cũng thoát mồ hôi lạnh khắp người Ông ơi, cháu đuổi theo bao ô đây Nói xong, cậu bé vội vã chạy vào bụi cỏ, ông lão định ngăn lại nhưng không kịp nên đành để cậu đi. "Sao các vị lại đến đây?" Ông lão kéo chốt an toàn khẩu súng săn, ngồi xuống đối diện hai người rồi lôi ra một chiếc hổ lô, ngẩng đầu uống một ngụm lớn. Đoàn đưa cho Âu Dương Yên Đừng đang nhìn mình. "Uống một ngụm đi, cho đỡ sợ." Yên đón lấy chiếc hổ lô, chỉ thấy mùi rượu sóng lên nồng nặc, cậu ngửa cổ uống một ngụm to. Dậu chạy vào đến đầu thì miệng họng Rồi bụng nóng lên đến đấy Cậu đưa hổ lô cho đoàn nhị Nga Đoàn nhị Nga xua tay Yến đừng nuốt nước mòn Lại người cầu uống tới một ngụm to nữa Lần này uống hăng quá nên ho sạc sủa Ông lão thấy vậy không nhịn được Cởi phá lên Các vị muốn đi đâu Ông lão nhận lấy chiếc hổ lô Uống thêm một ngụm Hà Nam ạ bác ạ Hai người gần như đồng thanh nói Chứ điều có điều câu trả lời Loại ngược hẳn nhau Đôi bên không khỏi ngại ngùng nhìn nhau hả? Ông giả như trật hiểu ra điều gì đó Nếu muốn đi về Việt Nam Thì con đợt này đúng là thuận tiện Rất ít khi có bọn Nhật xuất hiện Có điều khu vực này cũng chẳng lấy gì làm bình yên Tuy bọn quỷ Nhật không thường lui tới Nhưng nơi này núi cao rừng rậm Thường có bọn thổ phỉ ghé qua Hai người nghe xong gật đầu lia lia Chỉ có hai người thôi à Không ạ à? à đúng ạ Hai người lại nói một lần nữa đồng thanh Câu trả lời vẫn là Mỗi người một phách Lần này đoàn nhị Nga nói thật Còn Âu Dương Yến Ưng nói dối Hả Ông lão cười Đúng lúc này từ xa vẳng lại tiếng bước chân Chỉ thấy cậu bé hơn 10 tuổi chạy lại la ẩm lên Ông ơi con nổ văn đó bị Ba U cắn chết rồi Con tặng ngao tên Ba U chạy ngay sau cậu bé Bên mình cũng đậm đìa máu Với thương chi chít Bỗng Âu Dương Yến Ưng lít nhìn thấy trên cổ cậu bé Đeo một vật nhỏ nhỏ Bèn huyết khẽ và người đoàn nhị Nga đứng bên cạnh Lúc này đoàn nhị Nga cũng đã chú ý đến vật trên ngực cậu bé Thứ đó chính là minh quỷ do khu trùng sư hệ kim phát minh ra Khu trùng sư hệ kim tôn sùng học thuyết mặc ra Mà hai chữ minh quỷ cũng bắt nguồn từ kiệt tác kinh điển của học thuyết mặc ra Còn cách thao tác minh quỷ lại cực kỳ tinh vi và có quan hệ mật thiết nhất với ngũ hành âm luật Cậu bé này xem ra mới chỉ khoảng mười mấy tuổi Không lẽ cậu ta là hậu nhân của khu trùng sư hệ kim Được rồi, được rồi. Ông lão xoa đầu cậu bé. Chỉ có điều tặng ngao đằng sau cậu có vẻ rất hàn tù với hai người trước mặt liên tục phát ra tiếng gầm ngừ như để cảnh cáo đối phương. Không còn sớm nữa. Bốn năm dặm quanh đây không có quán trọ nào. Nếu các vị bằng lòng thì tối nay à, nên ở nhà lão một đêm đi. thái độ nhiệt tình của ông lão khiến Âu Dương Yến Ưng và Đoàn Nhĩ Nga đều cảm thấy xấu hổ. Hai người không do so dự đồng ý ngay lập tức. Nhà ông lão cách đó khoảng hơn chục dặm, nằm giữa một khe núi dài và hẹp. Bên trong khe núi còn có vài bộ nữa, dọc đường ông lão cứ thao thác kể cho họ nghe về lai lịch của thôn làng. Thôn này có tên là thôn Tướng Quân, đặt theo tên đỉnh núi Tướng Quân ở bên cạnh. Thôn có chừng hơn chục hộ gia đình, phần lớn sống bằng nghề đi săn bởi vị trí xa xô hẻo lánh nên người nhận rất ít khi lui tới. Mấy người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đến thôn Tướng Quân. Thôn dựa vào núi ở giữa có một dòng sông khô cạn, mấy mấy hộ gia đình sinh nhà trên lưng chừng núi, nhà của ông lão nằm trong cổng, trước nhà là một con đường nhỏ như ruột di. Vào đến cổng, cậu bé nhút báo ôm và trong chuồng gỗ, rồi ngựa của Âu Dương Nghến Đưng và đoàn nhĩ Nga ra phía sau nhà, đoàn quay trở lại chuồng gỗ xót xa, xa vết thương cho báo. Lúc này mấy người đang ngồi xuống, đồ đạc trong nhà cũng rất đơn sơ, ngoài hai chiếc tủ cũ Trên tường có trao mấy tấm gia thú Và cả khẩu súng săn của ông lão Ông cháu đi tìm mấy người Bắt con hổ vằn đó về thôn Nói rồi cậu bé cười hi hì, hì Tín lại chuồng gọi bao ô con tặng ngao bèn đi theo cậu bé ra ngoài Ông ơi cháu của ông tên là gì thế Đoàn nhị Nga dành nói trước Hả Nó Ông lão thở dài nói Không phải cháu ruột của lão Chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi 9 năm trước tôi nhặt được ở dưới núi. Lúc đó trên tám của thằng bé có thêu một chữ kim rất to, lão thấy bên cạnh còn thêu một con rồng nên đặt tên nó là Kim Long. Ô, Đoản Dị Nga mày xì tư và quên mất ánh mắt gia hiệu của Âu Dương Nghiên Nưng. chó đó là Tạ Ngao à? Âu Dương Nghiên Nưng lập tức hỏi. Ha ha, không ngờ cậu cũng biết cái này. Thời đó Tạ Ngao rất hiếm gặp trong trung thổ. Vì thế ông lão ngay Âu Dương Yến Ưng có thể gọi được tên loài chó này thì không khỏi vui mừng Vâng, cháu từ lâu đã nghe người ta nói loài chó này gọi là chó phan, còn có một tên gọi nữa là tạng ngao. Có điều trong con tạng ngao này hơi già, chắc cũng có tuổi rồi. Yến Ưng tuy chưa thành tạo thuật khu trùng, nhưng đã nghe danh tạng ngao là thần khuyển của Tây Tạng từ lâu. Hôm nay chứng kiến trận đấu giữa bao ô với con hổ vằn mới được lĩnh hội thế nào là sự hung dữ, một ngao đấu chín sói À cũng phải hơn 9 tuổi rồi Hồi đó con chó fan này nằm trong tá của Kim Long Ông lão nói rồi châm điếu thuốc Một lần coi lứng lờ từ miệng ông bay lên Bỗng mắt yến ưng nhìn dán vào bức tranh treo trên tường Cậu nhú mày rồi khẽ huyết đoàn Nhĩ Nga Chỏ cho cô xem Đồ Nhĩ Nga nhìn thấy bức tranh đó cũng giật mình Ông lão thấy hai người kinh ngạc nhìn chầm chầm bức tranh liền cười nói Bức tranh này cũng tìm thấy trong tá của Kim Long năm đó Ông lão đứng dậy khai sờ vào bức tranh Trong tranh vẽ năm cử ải Thí luyện của khu trùng sư hệ Kim Từ vách âm thanh, tháp cờ, trùng hải, vực sâu Cho đến ai tung hoành Đoàn những Nga và Âu Dương Yến Ưng Vừa mới thoát chết khỏi mật táng nghệ Kim Vẫn còn nhớ như in cách bài 39 trong đó Lúc này nhìn thấy bức tranh Hai người bọn họ không khỏi kinh hãi Thằng bé Kim Long đó rốt cuộc là ai Bản thiết kế của mật táng Kim ra Sao lại xuất hiện trong tá của thằng bé chứ Đúng vào lúc này bên ngoài bỗng thấy tiếng người nói ồn ào Thủ tướng quân này vốn cũng chỉ có hơn chục hộ Ông lão nghe tiếng thì cười nói Chắc chắn là bọn Kim Long về rồi Nói đoạn dẫn theo hai người đi ra ngoài Vừa ra đến cửa đã thấy Kim Long dẫn theo ba u đi trước Khiên sau là bốn năm từ lực lưỡng Khiêng trên vai một chiếc gãy to bằng cánh tay Ở giữa dùng dây thừng chẳng con hổ vằn Ông ơi ông nhìn này Thấy ông ra đón, Kim Long quấn khuyết chạy lên trước và chỉ vào hồ bằn. Cổ hẳn con hổ đã bị cào rách. Phiên dưới cổ là một vết máu đen xỉ dính liền vào đám lông bẩm Ông lão xoa đầu Kim Long rồi gật đầu mỉm cười. Còn Âu Dương Yến ưng lúc này đã vòng ra phía sau Kim Long, nhìn chầm chầm vào ba ô. Đôi mắt xích ngực màu nâu sấm của ba ô cũng xoáy vào Yến ưng. Nhìn nhau hồi lâu bấm một ô cúi đầu gầm gừ ử ử trong họng. Khang với tiếng sủa vang vang nãy Tiếng kêu lúc nãy giống như tiếng riêng khai khẽ Của một người đàn ông trung niên Kim Long và ông già lúc này Mới phát hiện Yến ưng Đang quỳ dưới đất nhìn chằm chằm và ba ô Hai người nhìn nhau không hiểu chuyện gì Kim Long tiến lên mấy bước Nhưng bị ông lão ngăn lại Có vẻ ông đã hiểu ra điều gì đó Mắt ba ô như bị Yến ưng hút lấy Nó lắc đầu quầy quậy Chẳng khác nào con ngựa hoang cố gắng thoát khỏi dây cưng Bốn chân lên tùng cào xuống mặt đất Trong phút chốc bụi bay tung lên Yến đường nín thở Cậu biết mình đang từng bước khống chế được con thần khuyển trước mặt này Bấng ba ô đào mắt Bên mắt trắng giá sáng dựng lên Yến đường biết ngay có chuyện chẳng lành Cậu từng nghe chữ xói mắt trắng Bắt nguồn từ tạng ngao Vì một con mắt của nó có màu trắng Khi con mắt trắng sáng dựng lên Chính là lúc nó nổi cơn điên Không còn nhận ra ai nữa Ai ngăn cản nó chính là kẻ thù của nó Thậm chí đến chủ nhân cũng không ngoại lệ Ba ô đảo con mắt trắng Ngạch mõm để lộ răng nanh Do rằng đã coi Yến ưng là kẻ thù của mình Không chờ Yến ưng kịp phản ứng Đó đã lao bổ tới Yến ưng vội vàng lùi lại né tránh Vừa khéo sau lưng có một cái cây Câu liền thắt thoát leo lên Không mãi may nghĩ ngợi Trong lúc cuốn quyết Câu vô tình đánh rơi một vật đen đen xuống bụi cỏ Kim Long vội vàng chạy lại Tìm mọi cách xua đuổi mới lùa được bao ô và chuồng ở trong vườn Yến ưng người đầm đìa mồ hôi trượt từ trên cây xuống, nuốt nước mọt. Đúng lúc này ông lão tiến lại bên cạnh quan sát cầu từ đầu đến chân bằng ánh mắt thủ địch. Yến ưng thầm nghĩ mình hình như không nghe làm điều gì quá đáng, sao ông lão lại nhìn bằng ánh mắt như vậy nhỉ? Các người rốt cuộc là ai? Ông lão túm chặt lấy Yến ưng, tuy ông đã già, người thì gầy gò, nhưng lực tay lại rất mạnh, xếp chặt tay Yến ưng, răng rắc. Yến đừng cố nhìn đau nhìn ông lão không hiểu tại sao Ông lão đưa tay trái đang đắm chặt đến trước mặt Yến đừng Rồi từ từ xòe tay ra Một con minh quỷ xuất hiện trước mặt cậu Yến đừng bội lần tìm khắp người Lúc này mới nghĩ ra mình vừa đánh rơi minh quỷ Các người lần này đến đây là để mang kim long đi có phải không? Ông lão nói rồi buông dần tay ra Im lặng một thoáng Ông thở dài Lão biết tên nào cũng có ngày này Chỉ là không ngờ lại đột ngột như vậy Nếu biết trước là các người đến để mang kim long đi Thì hôm nay lão không cứu cậu đâu Nói rồi ông lão đưa trả minh quỷ cho Yến ưng Bước thẳng vào trong sân Yến ưng định đuổi theo giải thích Bọn họ lần này đến đây hoàn toàn chỉ là tình cờ Nhưng ông lão dường như không thèm để ý Mấy lần cậu định giải thích đều thấy mặt ông lạnh như tiền Tuy thôn tướng quân chủ yếu sống bằng người săn bắn Nhưng mắt được hổ là chuyện cả chục năm mới gặp Vì thế người trong thôn kéo đến tập trung, hết ở nhà ông lão. Mấy chàng trai lực lưỡng mặt đen xỉ đặt con hổ lên chiếc bàn trong sân. Lúc này ông lão từ trong nhà đi ra, vùng ngôn dao găm trong tay thành thạo, mũi dao lướt đi trên bình con hổ. Khi đến tứ chi, lưỡi dao đưa cẩn thận hơn, nên tốc độ có giảm đi đôi chút, nhưng từ đầu đến cuối chỉ sâu chừng một tấc. Chừng tàn một nén hương, ông lão tránh đầm điểm mồ hôi, rút con dao ra, trên lưỡi dao chỉ bị dính chút máu. Đoàn nhị Nga tò mò Chín con hổ vằn trên bàn Có vẻ không khác gì so với lúc ban đầu Cụ lít yến ưng bên cạnh Thấy yến ứng cũng đang kinh ngạc Lê rào rõ ràng đang găm vào ra hổ Tại sao lúc rút ra lại không thấy thay đổi nào chứ Đúng lúc anh người đang thắc mắc Kim Long cười hì hì Bê từ bên trong nhà Một hộ lô rượu đưa cho ông lão rồi đón lấy con rau găm Ông lão xoa tay Mở nắp hổ lâu uống cạn hai ngục sau đó ngậm rượu trong miệng Đi về phía con hổ vằn trên bàn Phù một tiếng phun rượu thấm ướt mình hổ Tiếp đó Minh Hồ phát ra tiếng lách tách giòn tan, Yến ưng và đoàn những ngăn nín tờ nhìn chầm chầm vào con hổ trước mặt. Âm thanh đó càng lúc càng to, bỗng xẹt, phần bụng của con hổ tách ra, lớp ra bong ra thành một tấm da hổ vằn, được lột hoàn chỉnh, nội tạng và máu tươi phút chốc từ trong bụng trôi tuột ra ngoài. Yến ưng thầm xích xoa, kỹ thuần dùng dao của ông lão quả thực thần kỳ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì khó mà tin nổi. Ông lão tiến đến trước mặt Âu Dương Yến Nương Nhìn chầm chầm cậu vài giây Ánh mắt dần dịu lại rồi vỗ vai cậu Hai cô cậu đi theo lão Yến Nương thắc mắc Nhưng cũng ngại hỏi lại Chỉ kéo theo đoàn nhị Nga cùng ông lão đi vào trong nhà Đợi hai người vào rồi Ông lão thì thầm dặn dò gì đó Bên tay Kim Lăng Kim Lăng díu mày rõ ràng là không hiểu Xong đâu đấy ông lão mỉm cười Rồi vào lại nhà và cài thén cửa thần thận Đoàn nhị Nga nghi hoặc quan sát Hành động kỳ lạ của ông lão Rồi quay sang nhìn Yến ưng Yến ưng lúc này cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Không biết ông lão tính làm gì Chỉ thấy ông lão dẫn hai người đi vào trong phòng Bảo hai người ngồi lên kháng Rồi mới quay đi chậm rãi mở một chiếc hỏng gỗ Thực ra lão đã biết sẽ có ngày này mà Ông lão vừa lục tìm gì đó trong hỏng gỗ vừa nói Nhưng ngày này đến đột ngột quá Ông... Yến ưng đứng lên định giải thích cho ông lão hiểu những khúc mắc bên trong Thật ra chúng cháu không phải... Ôi, các vị đừng nói nữa. Lúc này ông lão đã lấy một chiếc túi màu đen từ trong hòm ra, đậy nắp hòm lại, đặt túi giữa hai người rồi nói. Đây là những đồ bên mình kim lăng khi lão phát hiện ra nó. Nó đoạn ông lão mở từng lớp túi ra, bên trong là một cái tá trẻ con, quá đúng như lời ông lão. Bên trên còn có theo một chữ kim, bên cạnh chữ kim còn có mấy con rồng sống động như thật. Đoàn nhị Nga khét sờ vào ta Bỗng khựng lại Sau đó lại nhanh chóng sờ nắn một hồi Sao vậy Trong này hình như có cái gì đó Đoàn nhị Nga nói rồi vút thẳng ta Kéo tay yến nâng dí vào một chỗ trên đó Mặt yến ưng đỏ Xong đoàn nhị Nga không hề chú ý Quả thực chỗ đó có một vật cứng Đắng to bằng bàn tay Mở ra xem Hai người gần như đồng thanh nói Rồi cái đầu lại nhìn ông lão như để xin phép Ông lão suy nghĩ vài giây rồi cật đầu Lấy trong hộp kim chỉ ra một cái kéo Đồn nhịn Nga nhận lấy cái kéo Cầm trong tay thở một hơi dài Đang định cắt Bỗng ngay thấy từ sau phẳng lại tiếng súng nổ Tiếng súng không ngừng rồi đi rộn lại trong khe núi trật hẹp Gần như tất cả chó trong thôn đều đông loạt sổ văng Ông lão vội vàng đẩy cửa chạy ra Có chuyện gì vậy Lời vừa dứt Chỉ thấy có một gái trai khoảng hơn 20 tuổi Đầm đìa mồ hôi xông vào Vừa chạy vừa hét lên Không không Không, không ổn rồi Ông lão bước xuống bậc thềm Đến gần gã trai hỏi Sao mà hoàng hốt đến thế? Có chuyện gì vậy? Bọn... Bọn... Bọn thủ phỉ đến rồi gã trai vừa nói vừa vén áo lau mồ hôi trên trán Ông lão nghe xong cũng lùi lại mấy bước Các anh em, bế lấy đồ nghề Ông lão sang sàng hô lớn Những người phía dưới cũng dền vang đắp lại Lại mấy tiếng súng nưa vang lên Nghe âm thanh có vẻ như mỗi lúc một gần Ông lão kéo kim Long quay trở vào nhà Mấy người các cháu ở lại trong nhà Đừng có ra ngoài Nói rồi tháo cầu súng xanh trên tượng xuống đi ra Xong Kim Long bám theo Cháu cũng muốn đi cùng ông Ông Lão quay lại xoa đầu Kim Long Cháu ở lại đây với hai anh trợ này Lát lỡ ông sẽ về Kim Long ngoan ngoan gật đầu bấy giờ ông Lão mới đóng cửa đi ra sân Ông Lão vừa đi khỏi Yến ưng liền nhìn Liền thì tầm bên tai đoàn dị Nga Tôi ra ngoài xem sao Nói rồi Yến ưng đuổi theo sau ông Lão Thuật nhập sinh, thanh ti lại giết người. Trời tối dần, bác đại hội đồng đều mệnh danh là chốn yên hoan lớn nhất thành Bắc Bình. Đã rực rỡ ánh đèn từ lâu, không khí vô cùng náo nhật. Cho dù là dân thường hay quan lớn, lúc này tất cả đều tập trung về đây. Có điều gác yến chi trong ngõ bách thuận hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh. Hai đội hiến binh nhật làm làm vũ khí, đứng cạnh ở cửa, trong sân im lặng như tờ. Lúc này, một tên Nhật bập bẻ tiếng Trung hỏi tên hán gian bên cạnh. Tin tức có chuẩn không? Tên hán gian gật đầu như liệu. Vừa nãy tên đó còn nói với các côn nương rằng mình là Phan Tuấn cơ mà. Chắc không sai được đâu. Đúng lúc này, một người đàn ông chân đất cởi trần, trên người mặc đúng cái quần sà lọn bị hai tên Nhật lôi từ trên gác xuống, vứt trước mặt tên Nhật kia, toàn thân run lên cầm cập. Ngận đầu lên. Đặc bụng Nhật đập vào người đàn ông đang quỳ trên mặt đất khiến ông ta sự hãi ngẩn lên rồi quay đầu lại với Tú Bà. Có phải tên này tự xưng mình là Phan Tuấn không? Tú Bà vội vàng gật đầu. Chính là hắn ta đó ạ. Tên Nhật cười khẩy cúi xuống túng lên tóc người kia hử mũi mây tiếng. Tên này Phan Tuấn hả? Đoạn vung tay đẩy ngã ông ta. Lũ bỏ đi chúng mày. Hắn rút xuống ra khỏi cặp quần, nhắm trúng đầu người đó mà bắn. Người đàn ông không nghề phòng bị, trúng đặn ngay huyệt thái dương ngã gục xuống đất, co giật mấy cái rồi không đồng đậy gì nữa. Tiên Nhật ngắt lên, đi về. Tiên hắn giàn thấp tụng bị chửi cho thế thảm mà chẳng dám nói lại câu nào, chỉ cắn rằng căm hận, trợn mắt nhìn tú bà. Rồi lầm bẩm chửi thằng Quy Nhật đi đằng trước, sau đó mười vùng tay gọi hai tiên hắn giàn theo mình và ti thể ra ngoài. Hình tượng này Phan Tuấn và Thầy Diều Diều ở trong phòng dân trên gác hai đều nhìn thấy gió một một. Sau khi đám lính Nhật đi khỏi, hai người họ ngồi lại xuống bàn. Vừa đúng lúc Tú Bà ghé gó cửa. Vào đi. Phan Tuấn gióng giặc. Chỉ thấy Tú Bà cười đơn đàng bước vào, tay bẫy về phía sau. Đám đại tớ đi đằng sau mang mấy món ăn vào. Tú Bà vừa giúp bay món vừa nói chuyện với Phan Tuấn và Thầy Diều Diều. Đúng rồi má mê. Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Lần này người lên tiếng là thầy Diều Diều Tuy cô đã cố gắng hạ thấp giọng xuống Nhưng tốt bà vẫn lứt cô một cái Rồi tùm tìm cười nói Ôi chào Thầy bồi dối dân này Người nào cũng có Cậu xem cái thằng chết tiệt vừa nãy Trong người không có đồng xu nào Mà dám đến chỗ bà đây ăn không Thực phí công gọi cô nương cho nó Cuối cùng lại còn gào nên tự xưng mình là Phan Tuấn Đã kinh thành Vậy hả? Thầy Diều Diều Cố làm ra việc kinh ngạc nít nhìn Phan Tuấn rồi mỉm cười Sau đó thì sao? Xem ra các vị là người nơi khác đến Tú bà bày xong món ăn Với tay ra hiệu cho đám đẩy tớ ra ngoài Rồi tự mình ngồi xuống trước ghế đối diện hai người Phan ra là người thế nào hả? Tám tuổi đã nổi tiếng rồi Cả cái kinh thành này ai mà không biết chứ? Các vị xem Trung tạo đường ở Nam Thành và Bắc Thành Đến quân Nhật cũng không dám động tới kìa Nghe bà nói thế tôi cũng muốn gặp mặt Phan Gia Rất cuộc là nhân vật như thế nào Không biết má mì có thể dẫn tôi đi gặp được không Thở dịu dịu trêu trọc Khách quan đừng chế dấu mụ già này Nghe nói Phan Gia rất ngại ở trong nhà Rất ít kia ra ngoài Trong kinh thành này cũng chỉ có vài người từng gặp được tôi Tu bà lúc nói câu này Ánh mắt trần đầy sự ngưỡng mộ Mụ già này nào có phúc phận như vậy Có điều cái gác vừa nãy chắc chắn không phải là Phan Gia Khách quan không nhìn tấy bàn mặt thám tài của hắn chứ Mắt thì như con sâu gióm mà cũng đòi mạo danh phan ra Nói như vậy là bà đã nhận ra gã đó giả mạo từ lâu rồi đúng không? Thời dầu diều càng nghe càng hưởng ứng Bộ già này gặp những người đánh đông dẹp bắc quá nhiều rồi Tôi chẳng có tài gì đừng mỗi đôi mắt tinh tưởng tôi Người nào là quan lớn Người nào là dân thường Chỉ cần đi qua trước mặt là tôi đoán được Tú bà vừa nói vừa nhìn thầy rượu rượu rồi cười bí hiểm Bà nói vậy tôi lại thấy hơi khó tin Thầy rượu rượu vẫn chưa chịu thôi Bà thử xem vị ngồi trước mặt tôi đây làm nghề gì Phan Tuấn không ngờ thầy rượu rượu lại bỗng nhiên giở trò này Chỉ thấy tú bà nhìn Phan Tuấn một lượt từ đầu đến chân Hồi lâu sau mới thở hát ra vì tiên sinh này ánh mắt trong sáng Chắc không phải thương nhân hay quan lại ra rẻ tránh trèo chưa chắc làm việc nặng bao giờ Tôi đoán là con chó nhà giàu Phan Tuấn nghe xong lời của Tú Bà không khỏi bật cười. Mụ già này nói không sai chứ hả? Tiếp đó Tú Bà lại quan sát Phan Tuấn một lượt. Nếu thật sự phải nói vị tiên sinh này làm nghề gì, thì Mười Vân chắc chến là người làm nghề y giống như Phan Gia ở Kinh Thành chúng tôi. Câu này vừa nói ra thời dầu dầu có chút hối hận, nhưng khi ngần đầu lên cô lại thấy Phan Tuấn bình thản hỏi. Sao lại nói như vậy? Nhìn ngài mặt mũi lương thiện tuổi trẻ mà đánh đạc, Trong dự điểm tính lại có vẻ thư sinh, hơi tở đều đặn, chắc chắn là người am hiểu đạo dưỡng sinh, tuổi như vậy mà lại am hiểu đạo dưỡng sinh thì chắc cũng chỉ có người hành nghề y mà thôi." Tú bà nói xong cười. "Tôi nói bừa, nói bừa đấy, đừng có coi là thật." Nói xong toan đứng dậy đi ra, Phan Tuấn rút ra mấy tờ ngân phiếu đặt lên bàn. "Má mì đi cẩn thận." Tú bà cười rắng rỡ, thu ngay mấy tờ ngân phiếu rồi khúm núm ra phía ngoài. Không quên đóng cửa lại. Không ngờ tú bà này tinh mắt thật. Thời dầu dầu thấy tú bà đi xa mấy mỉm cười nói với Phan Tuấn. Thì mỗi người một nghề mà. Mấy người này hằng ngày tiếp xúc với đủ loại người. Tự nhiên sẽ luyện được cặp mắt sắc xảo. nó đến đây trong đầu Phan Tuấn tháng xuất hiện một khuôn mặt. Đó là biện tiểu hổ Được mệnh danh là tiều diện hổ cũng có một cặp mắt tinh tường. Tức rằng đã chết để bảo vệ anh rời khỏi Bắc Bình. Thế đêm nay chúng ta làm gì? Thời dầu dầu thấy Phan Tuấn làm thinh mãi Liền phá vỡ không khí im lặng Đêm nay hả? Phan Tuấn cười nói Nghỉ ngơi Hả? Câu này khiến thời dầu dầu có chút bất ngờ Vốn tưởng Phan Tuấn đêm nay sẽ có thể sắp xếp gì đó Ai ngờ anh lại nói vậy Thời dầu dầu ngày càng thấy chàng thanh niên mới hơn 20 tuổi Trước mặt mình đúng là khó hiểu Vốn đã hẹn với Phùng Phản Xuân đi đến An Dương Để tìm Kim thuận Anh ngờ đột nhiên lại quay ngực về bác Bình Nhìn nhìn dáng vẻ tự tin của Phan Tuấn Cô cũng không tiện hỏi nhiều Có phải anh chuẩn bị điều tra chuyện Mà bác anh giao phó đúng không Thời rượu rượu thấy Phan Tuấn Dựa vào ghi hai mắt nhắm hở Biết anh vẫn chưa ngủ Phan Tuấn thở dài Thời cô nương Cô ngủ sớm đi Tôi ra ngoài đi lanh quanh chút Nói rồi Phan Tuấn khoác áo đẩy cửa đi ra ngoài Lúc này Ngác yên chi đèn đúc rắn rực Ngoài hành lang có đủ loại người mặc đủ kiểu quần áo, nói đủ thứ giọng địa phương qua lại tấp nập, nữ tử mặc xinh y màu tím nhạt, bên ngoài khoa chiếc áo trọn kim da mỏng như cánh ve. Thân hình thấp thoáng sau tấm áo mỏng qua lại như con toi giữa dòng người tỏa ra một bụi thơm ngan ngát. Bên tai văng vẳng tiếng nhạc du dương, một nơi êm dịu như này, chẳng trách, vô số các anh hùng hào kiệt đều thích đến. Phan Tuấn ra khỏi gác yên tri, đứng giữa ngõ bách thuận. Biên tai văng lên câu nói của Thời Diều Diều Khi Thời Diều Diều rời khỏi thành Bắc Bình Ba của Phan Tuấn là Phan Sương Viễn Vì muốn đánh lạch gứng bọn Nhật Đã chấp nhận dẫn thân vào nguy hiểm Trước khi đi Có thì thầm bên tai Thời Diều Diều mấy câu gì đó Thời Diều Diều sau khi gặp được Phan Tuấn Đã truyền lời cho anh Mặc dù thân là khu trùng sưu hệ mộc Phan Tuấn vẫn luôn điểm tính Nhưng khi nghe chuyện Thời Diều Diều nói Anh không khỏi sợ hãi Hôm nay sau khi nhìn thấy Long Thanh Anh bỗng đớn lại chuyện Long Thanh từng bị tấn công bằng Thanh Ti 3 năm trước nên càng tin vào lời của Phan Sương Viễn. Nếu mà muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, Phan Tuấn biết anh bắt buộc phải quay trở lại Bắc Bình để gặp một người. Con người này tính tình cổ quái, ban ngày không ló mặt, ban đêm mới ra ngoài. Cực kỳ ít tiếp xúc với người khác, sống ngợi phía tây thành Bắc Bình. Hồi nhỏ Phan Tuấn từng nghe phụ thân nhắc đến người này, Tuy chỉ vẹn vẹn vài lời. Nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu sắc Người này sinh ra đã xấu dí Lại thêm hiếm khi tiếp xúc với ánh mặt trời Nên làn da trắng bạch Không khác gì bạch vô thường trong chuyện quỷ thần Nhưng lại có tay nghề khám nghiệm tử thi siêu đẳng Trong lời nhắn của Phan Sương Viễn Có nhắc đến con người này Phan Tuấn đi ra đầu ngó bách thuật tiên sinh có ngồi xe không ạ Một phu kéo xe chạy đến trước mặt Phan Tuấn hỏi Phan Tuấn nhìn ngó xung quanh Sau đó leo lên xe kéo Tiên sinh, ngài muốn đi đâu ạ? Cậu phu xe quay đầu lại hỏi. Trương Nghi Môn. Vâng, ngài ngồi cẩn thận ạ. Nói rồi cậu phu xe hướng về phía Trương Nghi Môn thẳng tiến. Trương Nghi Môn còn gọi là Quảng An Môn, là cổng thành duy nhất từ trong nội thành mở về phương Tây. Lầu thành giống như trong nội thành được xây theo kiến trúc mái hai lớp 9 sống, mái hiên và đỉnh chóp lập hai loại ngói khác nhau. Đây là con đường chính để vào kinh thành. Vì vậy mới có câu, bước vào Trương Nghi Môn. Tiền bạc để chết người Xe kéo lướt nhanh trong thành Bắc Bình Chưa đầy nửa cánh giờ đã đến trường nghi môn Phan Tuấn lấy tiền ra trả phu xe Rồi thăng tả bước lại cổng thành Thấy cậu phu xe đó vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ Phan Tuấn lấy làm lạ bèn quay đầu lại nhìn Người anh em Cậu Tiên sinh Câu này tôi không biết cô nên nói hay không Cậu phu xe ấp ống Là tiền tôi đưa cậu chưa đủ ớ Phan Tuấn hỏi Dạ không phải Cậu phu xe tiến lại ghé tay Phan Tuấn nói Không biết tiên sinh có chú ý thấy không Trên đường đi có một người cứ theo sau chúng ta Phan Tuấn nghe thấy câu này Bỗng bật cười sảng khoái ha ha cảm ơn Nói đoạn rút ra hai tỏi bạc dối vào tay cậu ta Không phải tôi muốn lấy tiền Cậu phu xe trẻ tuổi trả đẩy Chỉ là quý khách nên cẩn thận hơn thôi Cứ cầm lấy đi Phan Tuấn nhét tiền vào tay cậu phu xe, rồi dào bước về phía Trương Nghi Môn. Thật ra Phan Tuấn đã phát hiện luôn có một người đi phía sau anh từ lúc rời khỏi các kiên tri. Ban đầu cứ tưởng chỉ là thần hồn nát thần tính, nhưng dần dà Phan Tuấn nhận ra người đó quả thực nhắm vào mình. Gió đêm xe lạnh, mây đèn đã bao phủ cả bầu trời. Phan Tuấn đi vào một ngó sâu bên cạnh Trương Nghi Môn, trong này yên tĩnh hơn nhiều so với bát đại hồ đồng. Hầu như nhà nào cũng treo đèn lồng ở cửa. Phan Tuấn vừa đi vừa lần tay và thắt lưng Đến trước một cái đèn lồng Thì đột nhiên dừng lại Đi theo tôi lâu như vậy rồi Có phải cũng nên lộ diện không nhỉ Phan Tuấn bình tĩnh nói Đầu ngó cách Phan Tuấn khoảng hơn 20 bước Nơi ánh sáng đèn lồng Không chiếu đến được Có một người chậm rãi bước ra Trong bản đêm tối tăm không thể nào nhìn rõ mặt người này Có điều dựa vào bóng dáng Có thể phán đoán là người đàn ông Trên dưới 40 tuổi Anh là ai Phan Tuấn quay đầu lại nhìn cái bóng trong mạng đêm Người đó vẫn đứng nguyên một chỗ Không tiến lên cũng chẳng lùi lại Càng không trả lời câu hỏi của Phan Tuấn Phan Tuấn thấy vậy bèn tiến về phía trước hai bước Người đó cũng lùi lại hai bước Nhưng khi Phan Tuấn lùi lại sau Thì người đó lại tiến lên trước Rốt cuộc anh là ai Phan Tuấn thấy người đó không chịu trả lời Bèn quay đầu đi tiếp Nắm chặt thanh tây trong tay Có điều mới đi được mấy bước Người đó không biết đã biến mất từ lúc nào Anh ta rút cuộc là ai? Phan Tuấn tẩm suy đoán, quanh quẩn vài vòng trong con ngõ, sau đó mới đi ra. Bên ngoài Trương Nghi Môn có một căn nhà hoang khá cũ nát, đặc biệt tường bao đã bị cỏ dại cao bằng nửa người trai lấp. Phan Tuấn đứng bên ngoài nhìn vào, thấy căn nhà này đỡ sơi cao giáo, mang đậm phong cách cổ. Chỉ có điều sơn trên cửa đã tróc hết cả. Một lường gió lạnh từ bên trong thổi ra, trong mùi bùn đất nồng nồng còn lẫn một bồi kỳ lạ. Cửa nhà có bậc tăng cấp Phan Tuấn chậm rãi bước lên thèm Thấy cửa ra vào không khóa Vẽn khét đầy cửa Tức thì mồi hôi thối Mằn mặn nồng nặc ập vào mặt Khiến người ta muốn ngớt xỉu Phan Tuấn bội vàng lấy tay che mặt Thấy hành lang bên trong có treo một chiếc đèn lồng trắng Đung đưa trong gió đêm Ngọn lửa bên trong lập lẻ Lúc sáng lúc tối Rất có không khí lêu trai Phan Tuấn đi thẳng vào phòng khách trước mặt Chỉ thấy tố đen như mực Anh đã từng nghe phụ thân nói con người này Hành vi quái dị Có lẽ buổi đêm không thắp đèn Là một trong những thói quen quái dị của ông ta cũng nên Phan Tuấn mỏ mẫm bước đi trong vòng tối Bống cổ trên anh bị cái gì đó túng chặt Thứ đó run run Phan Tuấn bội vàng cúi xuống Nhờ ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào Anh lờ mờ nhìn thấy một người nằm bò trên đất Trên hướng vào trong đầu hướng ra ngoài Đang nắm chặt lấy cổ chân mình Ánh đèn quá yếu Nên anh không nhìn rõ mặt của người đó Chỉ có thể cảm nhận được hơi thở khó nhọc. Ông là ai? Phan Tuấn cúi xuống đỡ lấy người đang nằm dưới đất. <cười> người đó ho sạc sủa. Phan Tuấn vội vàng túm lấy cổ tay ông ta bắt mạch. Trong giây lát, mặt Phan Tuấn trắng bạch ra Anh vội vàng lần mò khắp thân thể người bị thương. Bỗng người đó run dày, dơ tay phải lên khó nhọc nói. Đừng tìm nữa. Trong tay ta có cái này. Nói đoạn người đó từ từ xoen lòng bàn tay. Bên trong có một vật trông giống như cây kim lấp đánh dưới ánh đèn yếu ướt. Phan Tuấn cầm cây kim lên. Không sai, đây đích thực là thanh ti. Nửa tháng trước, anh vẫn còn ngây thơ cho rằng loại ám khí này là độc môn của nhà họ Phan, hệ mộc. Cho đến khi, nhìn thấy trong nhà quả kim tuần ở bãi Tha Ma có trao bức sơ đồ cấu tạo thanh ti mới biết trên thế gian này người biết dùng thanh ti không chỉ có một mình nhà họ Phan. Xong điều khiến Văn Tuấn kinh ngạc là loại ám khí này Nhỏ như sợi tóc, người thường sẽ không chú ý thấy. Cậu là người nhà họ Phan đúng không? Người đó nói lại bắt đầu ho dữ rồi. Trong cái hộp có chốt lẫy Phan Tuấn tưởng mang theo người chứa tổng cộng 12 mũi thanh ti. Chất độc tầm vào có 6 loại, mỗi loại 2 mũi. Những chất độc này được lấy từ 6 loại côn trùng có tên lần lượt là Xuân Hạ Thu Đông Thiên Địa. Tính độc của từng loại khác nhau, độc nhất là chứa địa. Chíchkin một giọt nhỏ thôi cũng đủ hạ gục mấy chục con bò, bởi vì tính độc quá mạnh nên vốn chế tác ra là để cho côn trùng sử dụng khi cấp bách. Ai bị trúng loại độc này, đầu tiên thân thể sẽ đỏ da, sau đó bắt đầu hít thở khó nhọc. Khi chất độc thấm vào não sẽ mất đi khả năng nói, cuối cùng tắt thở mà chết. Độc này vốn điều chế để đập nồi dìm thuyền nên không có thuốc giải độc. Người bị trúng độc chỉ có đường chết. Mà chất độc người nọ chúng chính là loại độc này Phải Sao ông lại biết được Phan Tuấn nghi ngờ ha Ta và người nhà họ Phan các cậu giao du với nhau cả đời Các cậu bắt mạch cho ta vừa nãy Chỉ có nhà họ Phan mới biết Sao ta lại không nhận ra chứ Tuy hơi thở của ông ta yếu ướt Nhưng lời nói ra vẫn rất liền mạch Có điều câu cuối cùng lại nhuốm chút bi ai Không lẽ ông chính là thánh thủ nghiệm thi Mà phụ thân tôi từng nhắc đến Phan Tuấn ngạc nhiên hỏi “Ha Thánh thủ gì chứ Ông ta khóc nhọc ngẩn lên Vẻ như muốn ho nhưng lại không đủ sức Phan Tuấn biết chất độc đã bắt đầu Làm tiên liệt nội tạng Bên vội vàng đấm lưng giúp Bây giờ người đó mới ho ra được Chắc cậu là Phan Tuấn đúng không Vâng Có phải Sương Viễn Huỳnh Đã gặp phải chuyện gì bất chắc rồi không Người đó nói xong B bấmg bật cười tự diễu Tuy là trong bóng túi nhưng Phan Tuấn vẫn có thể cảm nhận được nét mặt đau buồn của ông ta Phan Tuấn cậu đi ra châm chiếc đèn ở trong phòng lên Vâng Phan Tuấn bồi vàng đứng dậy lấy diêm trong túi ra trong các bên trái cửa có một cái đèn giàu Phan Tuấn châm đèn lên ánh đèn không chiếu được san lắm nhưng cũng coi như có thể nhìn rõ mặt người đó đúng như những gì cha anh mô tả người này mặt trắng như giấy Tướng mạo xấu xí, Ngũ quan rất không hài hòa, mắt cực to, còn mũi lại rất nhỏ. thắp tất cả đèn trong phòng lên. Người đó nửa năm nửa ngồi bên nói. Phan Tuấn gật đầu, bưng đèn dầu đi tìm các ngọn đèn khác trong phòng. Sau khi thắp hết toàn bộ mười mấy ngọn đèn dầu lên mới có thể nói là nhìn rõ được toàn cảnh ngôi nhà. Ngôi nhà này mái rất cao, có ba bốn cây xà gỗ đỡ lấy mái. Cửa số bốn phía đang bị hư hại nặng. Trên tường có trao đủ loại dao khác nhau Phía dưới là một chiếc bản gỗ to bằng bản bắt điên Trên mặt một bát xứ đam mẹ một góc Bên trong còn khoảng nửa bát cơm Phía trước là một đếc củ cải muối Hai bên phòng khách xếp ngay ngắn vài chục thi thể Ở chính giữa phòng là một cỗ quan tài Chắc cằn mùi hôi thối vừa nãy tỏa ra từ thi thể này Phan Tuấn thực sự khó lòng tưởng tượng nổi Con người làm sao lại có thể làm bản với thi thể Đơ tan lên Vâng Phan Tuấn đặt lên bàn rồi tiến đến đứa người đó đi đến bên cạnh quan tài. Ông ta viện vào quan tài đứng vững rồi nói Mở nắp quan ta. Phan Tuấn gật đầu, dùng lực mở nắp quan tài ra. Kỳ lạ là khi anh mở nắp quan, bên trong lại tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ. Mùi thơm này quệt với mùi hôi thối trong căn phòng khiến cho người ta phát nôn. Mở hẳn nắp quan tài mới thấy bên trong hóa ra là một thi thể nữ loãn lộ được bảo quản hoàn hảo. Phan Tuấn nghi hoặc nhìn người đó. Thấy ông chỉ và con dao gam sắc lẹm bên cạnh con tài rạch cánh tay ra Phan Tuấn ngây người Rồi gật đầu Cầm lấy con dao nhưng không dám ra tay Người phụ nữ cho con tài sắc mặt hồng hào Như thể đang ngủ say vậy Dạy Người đó nói như gian lạnh Phan Tuấn lúc này mới cắn răng Khẽ lách con dao vào cánh tay trái của người phụ nữ Thế nhưng ngạc nghiên tay Ra trên cánh tay đã bị rạch ra Nhưng không thấy tí máu nào Thay vào đó là mấy vật tròn tròn Như trứng côn trùng rơi ra ngoài Phan Tuấn kinh ngạc Con da trong tay rơi xuống đất Cậu nhìn thấy rồi chứ Khi người đó nói Cầm liền liên tục run dày Rõ ràng ông ta đã bắt đầu Không điều khiển nổi miệng mình nữa Đây là... Phan Tuấn thực sự không dám tin Vào những gì trông thấy trước mắt Sao lại có thể thế này Trùng thuật này sao lại bỗng nhiên xuất hiện được Thực ra... Thật ra ta và Sương Viễn Huynh từ một năm trước đã bắt đầu chú ý đến những thi thể này rồi. Người nọ thở gấp, lấy hết sức điều khiển cư hàm khép mà Nửa năm nay, Sương Viễn, Sương Viễn Huỳnh nói đã tìm được ít manh mối. Nói đến đây, ông đã bắt đầu rốt rãi dòng dòng, miệng hơi ha há ra, hơi thở gấp gáp. Huynh ấy nói với ta, nếu Huynh ấy gặp... gặp chuyện bất chắc, thì... Thì phải kể chuyện chuyện này cho cậu Kẻ nào đã dùng thanh ti tấn công ông Phan Tuấn biết người trước mặt mình Không còn nhiều thời gian nữa Chỉ thấy miệng người đó đã cứng lạnh Lên lẻ ra dãi tràn từ trong miệng càng lúc càng nhiều Mắt trợn lên Kẻ này Kẻ này cậu Cậu gặp rồi Mấy chữ này gần như Được phát ra từ cầu họng Cuối cùng nét mặt ông ta đầy vẻ thê lương Hai con mắt ướn lệ rồi ngừng thở Nét thơi lương đông cứng lại trên mặt, Phan Tuấn khẽ vuốt mắt cho ông già, rồi đứng dậy nhìn thấy tể nữ bên trong quan tài, nhặt con dao sách lẹm lên đâm nát mấy quả trứng côn trùng đó. Một cơn gió mạnh ập đến, thổi tắt tất cả đèn trong phòng, một tia chớp trắng xóa rạch ngang màn đêm trước đôi bầu trời tối tăm Sau đó là loạt tiếng sấm ầm ấm vang lên, nước mưa trút xuống rào rào, cơn mưa to hiếm có ập xuống cả thành Bắc Bình. dưới cơn mưa xối xả, Phan Tuấn đi cho con ngõ nhỏ thành Bắc Bình Mà như người mất hồn Sâu trong trí óc cứ liên tục tự vấn Chuyện đó rút cuộc do ai làm Phan Tuấn biết Những gì mình vừa thấy ở nhà người đó Chính là một trong những Trùng thuật bí mật Không truyền ra ngoài của hệ mộc Khu trùng sư hệ mộc ngoài thanh ti ra Còn có mấy bí thuật khác Có thể dồn người ta vào chỗ chết Trong đó âm độc nhất chính là trùng thuật vừa nãy Thuật nhiếp sinh Tên của trùng thuật này bắt nguồn từ đạo Dưỡng Sinh, tương truyền rất nhiều năm trước. Vợ một khu trùng sư qua đời bị ốm bệnh, khu trùng sư đó tìm ra một cách giữ gìn thi thể vợ không bị phân hủy. Cuối cùng phát hiện một loại ong đẻ trứng trong thân thể các loài côn trùng khác. Những xác côn trùng ấy thường rất nhiều năm cũng không phân hủy. Vì thế ông ta này ra ý định để loài ong đó đẻ trứng và thi thể vợ mình quả nhiên hiệu quả vô cùng kỳ diệu. Khu trùng sư đó mừng quá đặt tên cho loài ong này là Cư Phong Thế nhưng vui mừng không được bao lâu, và một buổi tối 3 năm sau, ông ta trở về nhà bấm phát hiện thi đệ vợ có rất nhiều lỗ thủng còn vô số cư phong đang bò trong phòng mình. Hoảng hốt ông ta bèn trốn khỏi nhà, nửa năm sau nơi ông ta sống biến thành một tòa thành chết, trong thành có đến hàng vạn bộ xương. Từ đó về sau, thuật nhấp sinh tuy vẫn tiếp tục lưu truyền, nhưng lại trở thành một điều cấm kỵ của khu trùng sư hệ mộc. Về bí thuật này, Phan Tuấn cũng chỉ đọc thấy trong sách vở, chứ chưa từng luyện tập bao giờ. Trong hệ mộc người đã từng nhìn thấy cuốn sách đó ngoài bản thân anh ta ra Chỉ còn người cha đã qua cố Vậy còn ai biết loại bí thuật này nữa chứ? Không, người này không chỉ biết bí thuật nhiếp sinh Mà còn sở hữu cả thanh ti rút cuộc hắn là ai Phan Tuấn không biết mình đã đi bao lâu trong mưa Cuối cùng cũng về đến đầu ngõ Bách Thuận Thấp thoáng thấy một người đang cầm ô ngó nghiêng ở phía trước Vừa nhìn thấy Phan Tuấn Người nó vội vàng chạy đến Chính là thời dầu dầu Cô kinh ngạc nhìn Phan Tuấn từ đầu đến chân Định nói gì đó, nhưng lại phát hiện mắt Phan Tuấn tràn chứa nỗi buồn chưa từng thấy, đành nén lòng kìm hàng loạt câu hỏi lại. Nằm trên giường, Phan Tuấn cuối cùng cũng thấy cơ thể mình ấm lên. Quần áo anh là do thời diều diều nhờ đầy tứ, cười giúp. Lúc này cô đang ngồi chống cầm ngủ bên bàn. Phan Tuấn nằm ngửa trên giường mắt nhìn lên đỉnh màn. Người Nhật không từ mọi thủ đoạn để tập hợp những khu trừng sư của năm mệ phái lớn về Bắc Bình. Rốt cuộc là muốn làm gì? Còn nữa, Thanh tì 3 năm trước làm Long Thanh bị thương nặng, rốt cuộc là do Kim Tuận bán ra, hay do kẻ biết dùng thật nhếp sinh kia. Nghĩ đến đây Phan Tuấn búng tới đau đầu, chắc là do bị cảm nước mưa. Anh lăn qua lăn lại trên giường, thầm nghĩ chẳng biết bây giờ mấy người bọn phùng sư vụ đã đến đâu rồi. Từ lúc chưa tay đến nay đã 2 ngày, tính đao quán đường thì sắp đến hạ bắc rồi cũng nên. Bên ngoài sấm chớp vẫn đùng đùng, tính mưa rơi trên mái nhà dù Phan Tuấn mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy một người, đứng trong bóng đêm cách anh không gần, không xa, tuy không nhìn gió mặt, nhưng Phan Tuấn biết người đó đang miềm cười, một nụ cười quái dị. Văng, văng! tiếng súng lại vang lên, âm thanh văng vọng trong núi, thành một chàng liên miên mãi không dứt. Lúc thổ phỉ này tổng cộng có hơn 30 tên, mười mấy tên cưới ngựa lớn, tên dẫn đầu mặc cả bộ đen, thắt lưng rắt hai khẩu súng lục. Những tên còn lại cầm đồ các loại vũ khí hùng ngộ bao vây cổng làng. Người bên trong ngay đây Biết điều thì nộp hết những gì đáng tiền ra Nếu không các người sẽ biết tay Một tên tay sai hô hảo Ở phía trước cũng phải nói thêm rằng Bây giờ cuộc sống của mấy tên thù phỉ này Chẳng dễ dàng gì Trước đây dưới thời quốc dân đảng Còn có thể tự do lộng hành Nhưng từ khi bọn Nhật đến Để tiện cho việc quản lý Đám người Nhật bắt đầu khoanh vùng Tức là đem tất cả người dân Ở một số thôn nhỏ dồn vào một thôn lớn Sau đó xây một bức tường thành cao bên ngoài Như vậy, bọn thổ phì chỉ có thể đến những nơi heo hút trong núi kiếm chút cơm. Thế nhưng hôm nay, bọn chúng lại xui xẻo gặp phải thôn thợ săn này. Tên tai sai giống dạng hét. Cái thôn này, có còn người sống không đấy? Chữ đấy cuối cùng vừa mới ra khỏi miệng đang nghe tiếng bằng. Tên tai sai lập tức thấy lạnh ở cổ. Sở nên cổ không ngờ lại thấy tay đầy máu. Lúc này hắn mới cảm thấy một bên tai đau nhói. Người đồ súng chính là ông của Kim Lâm. Ông lão giật quy lát Một bỏ đạn rơi ra bên ngoài Rồi lại lên đạn chậm rãi tiến về phía trước Tên tay dài gục trên ngựa ôm tay gào lên thảm thiết Lão già kia Không muốn sống nữa Tên thủ lĩnh rút khẩu xuống bên hông ra Nhưng bị một tên cưới ngựa bên cạnh ngăn lại Hắn ngây ra Chỉ thấy đã có hơn 20 thanh niên Tay cầm vũ khí từ trong nhà sông ra Đứng vây quanh ông lão ha ha Không ngờ còn gặp cả đầu gấu nữa cơ đấy Tên thủ lĩnh cười chế diễu bất giác trên mặt cũng dần dần theo. Lão già nhìn ông cũng không còn trẻ nữa, sao chẳng nhiều chuyện chút nào thế hả? Lão già, thôn lĩnh của bọn ta hỏi lão kìa, rót mấy tiếng xem nào." Một tên tay sai khác quát lên. "Đừng, đừng, đừng có làm người ta sợ." Tên thôn lĩnh nạt, Thực ra hắn thấy tình hình này trong lòng cũng bắt đầu e dè, vốn lên núi làm thổ phỉ, hành ngày kiếm bóng cũng là mạo hiểm mạng sống, ai lại không muốn thọ thêm vài năm? Bọn hắn chỉ muốn tìm mấy đứa Ngát chết mà hù dọa Không ngờ hôm nay lại gặp phải cái thôn này Nhưng mắt cũng chỉ cầm mong sao đám người này Đừng có làm già Chừa cho hắn một đường lui mà thôi Lão già hay là vậy đi Tên thủ lĩnh ở trên lưng ngựa Ngoài người về phía trước nói Ông xem anh em bọn ta xuống núi một chuyến Cũng không thể để bọn ta mất công chứ hả Trộm không về tay không mà Câu này rõ ràng đã tỏ ý nhận bộ Ông lão thở dài Trong thôn thực sự không có thứ gì đáng tiền cả. Hay là... Ông lão như đến con hổ vằn. Sau đó thì tầm bên tai một người trung niên. Người đó nghe xong có vẻ hơi tiếc nuối. Nhưng rồi vây tay nói. Hai người đi theo tôi. Tiên thủ lĩnh thấy mấy người rời đi. Nghĩ ắt là đi tìm thứ gì quý giá. Đôi mắt tí hí cười tít thành hai đường thẳng. Thầm nghĩ nếu liều sống mái với cánh thợ săn này. Thì tuy phe mình đông người. Nhưng dù sao cũng chỉ là một lũ lâu nhâu hợp lại. Ông lão kia vừa nãy bắn chuẩn như tế Một khi đánh nhau thật Ai thắng ai thua cũng khó lường Dù có thắng thì cũng hao binh tổn tướng Mấy người nọ tức tốc quay về sân nhà ông lão Quận lại tấm da hổ đan lột Rồi lấy dây thừng Buộc mấy vòng quanh thân hổ Đang chuẩn bị vác đi Anh ở Kim Long chạy từ bên trong nhà ra chặn lại Các chú làm gì vậy Kim Long thấy mấy người định vắt con hổ đi Trong lòng rất tiếc Tiểu Long Bọn thổ phỉ kéo đến vòi vĩnh Ông cháu nói Bọn chú vắt con hổ này ra cho bọn chúng Người đàn ông dẫn đầu Khoảng 40 tuổi không lưng xoa đầu kim Long Ai ngờ kim lòng gạt tay ra nói Không được Con hồ này là bọn cháu bắt được Hơn nữa cháu còn muốn lấy xưng hồ Để ngâm rượu cho ông Nói rồi cậu bé tiến lên vi trước Túm chặt lấy sợi dây Đang buộc trên bình con hổ Dẫu thế nào cũng không chịu buông tay Yên ưng chứng kiến cảnh này Cơn giận thức tỉ bốc lên Nhà họ Âu Dương trước này tính khí nóng như lửa, yến đưng chạy thẳng đến chỗ ông lão, không để ông lão kịp phản ứng, đã giãy bước đến bên cạnh con ngựa của tên thủ lĩnh, thừa thế rút dao găm nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực ngựa, con ngựa hí lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất, tên thủ lĩnh không kịp phản bị loạng choạng ngã theo. Kể ra thì phản ứng của hắn cũng khá nhanh nhẹ, vừa mới chuếng xuống đất đã lập tức trồm dậy, đưa tay sờ khẩu súng gài bên hông, nhưng ngay lúc đó bóng thấy cổ họng có gì đó lạnh lạnh. Hóa ra Yến ưng đang lẻn ra phía sau dí ra vào cổ hắn. Hảo hán! Hảo hán! Tên thủ lĩnh thấy tình hình không ổn liền bội vàng dơ hai tay xin hàng Có gì chúng ta cứ từ từ nói. Yến ưng nít nhìn bọn thủ phỉ đang cưới ngựa gương súng lăm lăm xung quanh. Kêu bọn chúng bỏ súng xuống. Vâng vâng! Tên thủ lĩnh bội vàng gật đầu nhưng mấy tên thủ phỉ kia vẫn triển súng nhằm nhằm vào Yến ưng. Tên thủ lĩnh tức giận quát. Mẹ kiếp! bọn mày B Bỏ tay súng xuống cho tao, nhanh lên Nốt thuộc về kia lúc này mới chịu buông súng Hảo hán, súng bỏ hết xuống rồi yến đừng, thấy bọn chúng đã bỏ hết súng xuống Con dao dí và cổ tên thủ lĩnh cũng hơi lỏng ra Lũ trung mày hằng ngày ngông cuồng Ta thật muốn... Cầu tức giận giết lên Chỉ tay tên thủ lĩnh đó vẫn nghe thấy chưa giết Đền bội vàng cầu xin Hảo hán, đại gia, có gì từ từ nói Có gì từ từ nói ạ Đứng xuống vừa nãy cũng đã đánh đồng bọn đoàn nhị Nga và Kim Long kéo đến. Đứng xuống xít một bên, chỉ thấy ông lão thở dài bước ra từ trong đám đông nói Tha cho nó đi. Đúng, đúng, đúng. Tên thủ lĩnh lúc này rất ra dáng vô lại. Ông lão nói đúng đấy. Yến ưng thấy ông lão đã con lời, cũng không thể tiếp tục cố chấp nữa. Chỉ thấy cậu một tay cầm dao, tay kia lục tìm trong người. Là sau lấy ra một cây sao ngắn màu đen, trên thân đục hai cái lỗ. Rồi đưa sáo lên miệng thổi nhẹ Tiếng phát ra rất kẽ Đứng ngơi xa một chút là không nghe thấy gì Chỉ thấy sau khi thổi sáo Đám chó săn đều sùa âm ý Tiếng sủa như những đợt sóng nối nhau văng vọng Trong khe núi Yến đừng thổi xong, cất sáo đi Những người bên cạnh đều tò mò không hiểu tại sao Cậu lại hành động như vậy Chỉ một lát sau Từ xa vang lên mấy tiếng thú quái gì Nghe như tiếng cười man dở giữa màn đêm Lúc xa lúc gần Kỳ lạ là đám tró săn của sùa âm mỹ ban nãy Giờ này im bạch Âm thanh đó mỗi lúc một gần Trong nháy mắt đã đến ngay trước mắt Chỉ thấy ba con quái vật hình thù giống khỉ Trên thân không có cọng lông nào Chui từ trong bụi cỏ ra Mắt to cổ, cổ cổ Gần như tró nít ngựa cái đầu Giang nành rất dài Khinh khẳng đi đến bên cạnh Yến ưng Thẻ cái lưới đòn lòm ra khẽ liếm vào tay cậu Rồi cung kính cúi đầu Đứng sang một bên Người Xuống ngựa Yến đưng chỉ và tin thù vì đứng bên cạnh. Đáng chết khiếp vì ba con quái vật khổng lồ Thấy Yến ưng nói mình Hắn vội vàng xuống ngựa Nhưng không cẩn thận ngã luôn từ trên ngựa xuống Yến ưng bất giác thấy buồn cười Cho các người thấy sự lợi hại của ta Nếu lần sau còn dám đến Con ngựa này chính là kết cục của các ngươi Nói rồi Yến ưng Lít con bì hầu đứng cạnh mình ra lệnh Khuê nương Bì hầu hiểu ý nhảy lên Lao thẳng vào con ngựa phía trước Tựa một tia chớp đen Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, con ngựa còn chưa kịp kêu nên tiếng nào đã bị bì hầu bẻ gái cổ. Cả thân mình ngác hiệu xuống đất, máu tươi ngay lập tức từ cổ túa ra. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người ở đó, mặt cắt không còn giọt máu. Đến ông lão cũng hết hồn. Lại một lần nữa, quan sát từ đầu đến chân cậu thiếu niên mà mình cứu về. Rồi cái đầu nhìn Kim Long đang đứng bên cạnh đoàn nhị Nga. Kim Long cũng đang ngây ra nhìn mấy con bì hầu đứng bên cạnh Yến ưng. Ánh mắt kia là ngưỡng mộ, hay kinh ngạc. Mà có thể là cả hai trong giây lát ông lão đã đưa ra quyết định quyết định này khiến sống mũi ông cay cay khuynh đương tấn công xong thèm thuồngẻ cái l lấy đòn lòn liếm móng vuốt rồi lôi lại bên cạnh Yến ưng hai con bị hầu còn lại người thấy mùi tanh và máu cũng chảy rãi rớt dòng dòng theo răng nanh người nhìn thấy chưa Yến ưng đẩy tên thủ lĩnh dạ dạ dạ cảnh tượng vừa nãy Đã làm cho tên t thủ lính hồn bay phách lạc từ lâu hán run dẩy nuốt tức bỏ thưa Cậu xin Hảo Hán tha cho chúng tôi lần này đi. Yến ưng lúc này mới hạ con dao xuống. Cút! Tên tổ phỉ chắp tay vái lệ như tề vừa được đặc xá rồi cắm cổ chạy. Giữa đường sầy chân bấp ngã. Nhưng ngay lập tức đã lồm gồm bò dậy nhảy lên ngựa của đồng bọn. Ngoài lại vài cái thêm lần nữa rồi hô to. Rút rút! Mấy tên tổ phỉ chạy ban sông ban chết khỏi thôn tướng quân chỉ để lại xác hai con ngựa. Yến ưng thấy lúa trộm cướp. Đã đi xa mới phủi tay Quay lại xóa đầu Khuê Nương Và hai con bị hầu còn lại Bị hầu một lần nữa thèn lưỡi ra cung kính liếm tay cậu Yến ưng thì thầm gì đó bên tay bị hầu Chỉ thấy bị hầu nhảy cẫng lên Con trước con sau vác sát con ngựa Mà Khuê Nương vừa giết nhảy chân sáo Vào trong đám cỏ Khuê Nương cũng đi theo sát đằng sau Lúc này Yến ưng mới thở phào Quay đầu lại nhìn về phía ông lão Thầm nghĩ mình đuổi bọn cướp đi Thể nào cũng được ông đang tán thưởng Ai ngờ ông lão chỉ cười nhạt Chừng như không màng đến tấm lòng của cậu Quay đầu lại nói với dân làng Mọi người giải tán đi Giải tán đi Mọi người nghe lời ông lão lục tục tán đi Ông lão cũng lặng thinh đi thẳng về nhà Yến đưng mặt thộn ra nhìn đoàn nhịn nga Không biết có phải Mình lại làm sai điều gì đó rồi không Chỉ thấy Kim Long tò mò tiến lại Anh ơi Vừa nãy khuê nương giỏi quá Có thể cho em một con được không Yến đưng mỉm cười cuốn xuống Được Nếu em muốn học thì anh sẽ dạy em Kim Long Ông Lão hình như nghe thấy lời của Yến ưng Đến quay đầu lại Sắc mặt hàm hàm nói Còn không mau về nhà Ông Lão không có con cái Từ khi nhặt được Kim Long Đã dồn tất cả tình yêu thương cho cậu bé Ngày thường không bao giờ to tiếng mắng mỏ Vậy mà hôm nay Tự nhiên lại đổi hạn tính tình Quát lên với Kim Long Kim Long tùi thân nhìn ông Lão Chỉ thấy ông đi thẳng vào trong sân Không thèm ngoái lại Ông hôm nay làm sao thế nhỉ Kim Long không thể hiểu nổi tâm trạng của ông lão lúc này. Đi thôi, hai anh chị, hôm nay ở nhà em đi. Vừa trở về nhà, ông lão bống chẳng ứng ưng lại. Đi theo lão. Yến đừng ngây ra, ngật đầu với đoàn nhị Nga rồi đi theo ông lão vào sân. Trong sân lúc này, vẫn tanh mùi máu, ông lão ngồi xuống ghế, cầm lấy cái tẩu trên chiếc bàn đá, châm thuốc hút một mình. Đêm nay, các cậu đã Kim Long rời khỏi thôn tướng quân đi. Dạ. Câu này làm yến đương sững sở Thầm nghĩ chắc ông lão vẫn nhầm tưởng Mình và đoàn nhị Nga đến là để tìm kim long Cậu bội vàng đứng dậy giải thích Ông à Thực ra thực ra chuyện này ông hiểu nhầm rồi Chúng cháu đến tôn tướng quân Không phải là để mang kim long đi đâu ạ Chúng cháu bố định đi Hà Nam Nhưng loanh quanh thế nào lại lạc đến đây thôi Ông lão im lặng dây lát Nhà một làn khói Rồi cúi đầu nói Tối nay các vị bắt buộc phải rời khỏi nơi này Ín đừng ngơ ngác nhìn ông lão Không hiểu tại sao Thái độ ông lại trở nên kiên quyết như vậy Trong đêm hè Thôn tướng quân ba mặt là núi buổi tối xe xe lạnh Ở dưới tán cây ngách thôn khoảng 12 dặm Có hơn 20 người đang ngồi Tên dân đầu dắt hai khẩu súng sau lưng Mặt có một vết sẹo rất to Đó là viết tích để lại Khi hắn và tên thủ lĩnh trước đây Trăn cướp một đôi vợ chồng Vào một ngày mùa đông 10 năm trước Đến bây giờ Vết tường trên mặt vẫn ngứa gian Mỗi khi gặp trời âm u Cũng chính vì vết xẻo trên mặt này Mà hắn mới có biệt danh là mặt sẹo Nhắc đến chuyện vết sẹo này Hắn vẫn còn nhớ như in Năm đó hắn vừa mới tới Sơn Trại Thủ lĩnh Sơn Trại đồng ý cho hắn nhập bọn Có điều hắn phải lập đầu danh trạng Hắn đội tuyết lớn xuống núi Chờ mấy ngày mấy đêm Đúng lúc vừa đói vừa rét Thì nhìn thấy có một đôi vợ chồng đang tiến lại Giữa cơn báo tuyết mịt màu Người phụ nữ ôm một bọc có đứa trẻ bên trong Còn người đàn ông thì đánh xe ngựa, đi dầm xuống giấy tuyết, nhưng hai người vẫn vui vẻ nói cười. Hắn ấn tượng nhất người đàn ông là một gã lùn, còn cô vợ là cao giáo thon thả. Thầm nghĩ cuộc đời thật không công bằng, đẩy lại cho bó đại lang dấu dí lấy được phan kim liên. Đáng thương cho người đàn ông, đường đường thân cao bảy thức như hắn mà không có phúc bằng gã lùn ấy. Nghĩ đến đây, hắn nắm chặt súng trong tay, ngắm trúng người đàn ông đang đánh xe. Chỉ nghe một tiếng bằng, Phát đạn găm trúng ngực người đàn ông, người phụ nữ đặt con xuống, kinh hoàng luống cuống ôm lấy chồng, lo lắng bịt chặt vết thương nhưng vẫn không thể ngăn dòng máu ông ọc tuôn ra, người đàn ông nhìn vợ rồi từ từ tắt thở. Lúc này, hắn mới chui ra từ trong bụi cỏ, người phụ nữ đang chìm sâu trong nỗi đau mất chồng, hoàn toàn không chú ý đến gã đàn ông sau lưng. Hắn từ phía sau ôm chặt lấy người phụ nữ, ai ngờ lúc này, người phụ nữ bỗng bừng tỉnh, rút con dao gài bên lưng chồng ra đâm bật về hắn. Đến lúc hắn nhận ra ánh dao loáng loáng vội vàng lùi lại tránh thì đã muộn rồi. Hắn thấy mặt mình lạnh lạnh, sau đó là đau đớn tê dại. Bèn rưng rúng quay bắn về phía người phụ nữ, ai dè vừa mới giơ rúng thì thấy trước mặt lên thứ ám khí gì đó, hắn vội vàng né kịp, nhưng ngay lập tức phát hiện cái bọc đá bên cạnh, liền chạy nhanh đến ôm lấy đứa bé giơ lên cao quá đầu. Người phụ nữ bị khuất phục, cậu giữ nhánh buông tay đưa bé, hắn mỉm cười. Buổi đông năm đó tuyết rơi rất lớn, trời âm u tối tăm, trước mắt toàn là màu trắng, dãy núi cứ như khoác áo tăng im lặng đến gây người, trên mặt tuyết trắng xóa chỉ có một đốm đen nho nhỏ, đó là chiếc xe ngựa, tuyết phía trước xe đã bị máu nhuộm đỏ, một người phụ nữ nằm trên xe ngựa, đầu tóc dối bù, quần áo tả tơi, cô chậm chạp bò dậy, đờ đẫn lau nước mắt như người mất hồn, đã thi thể nằm ngắn ngắn trên xe rồi biến mất trong cơn bão tuyết. Mặt sẹo hút thuốc vừa xoa mặt không biết làm sao vết thương của hắn lại tự nhiên ngứa ngáy, hắn rít mạnh một hơi thuốc, lại cảnh vừa xảy ra mà không kìm nổi tức giận. "Đại ca, đã bao giờ chúng ta phải chịu ấm ức thế này đâu?" Một tên tai sai băng bó ở tai tiến lại nói. đây toàn là chúng ta ăn hiếp kẻ khác, hôm nay lại bị kẻ khác ăn hiếp." Mặt giậu nghe được câu này lại càng tức giận, ném đồng mầu thuốc xuống đất, giáng cho tên tai sai một cái tát thật mạnh, vừa vặn đánh trúng vào cái tai bị thương. Khiến anh đau đớn lan lộn trên mặt đất Đại ca, đại ca Mẹ mày Ông đây lên núi lâu như vậy Là đầu tiên phải chịu nhục thế này Mặt sẹo rõ ràng không thể nuốt trôi cục hận Nhưng nghĩ lại Ba con quái vật mà thiếu niên đó gọi đến Lòng không khỏi sợ hãi Mới con quái thú đó quả thực lợi hại Sức mạnh phi thường Trong nháy mắt đã bẻ gây cổ con ngựa Nhưng trong mấy người chúng ta Ai mà đối phó được với con quái vật đó Mặt sẹo hàm hàm nói Hi hi, đại ca, em có ý này Một tên tay sai khác ghé lại bên tay mặt sẹo thì thầm gì đó Mặt sẹo nghe xong mừng rỡ bật cười nói Còn mẹ nó Đúng là cái thằng chó này lắm trò Cứ quyết định thế đi Ông nói gì à Yến nâng kinh ngạc nhìn ông lão Thầm dù ông già này cũng thật chẳng biết điều Rõ ràng là mình đã đuổi được bọn thù phỉ đi Sao bây giờ lại quay sang trách cứ mình Đám thổ phỉ đó nhất định không chịu buông ta đâu Không chừng ngày mai sẽ quay lại trả thù Ông lão nhìn chầm chầm Yến Đương nói Thế thì chúng cháu Chờ chúng nó đến Đến một tên giết một tên Đến hai tên giết hai tên Yến Đương tức không chịu nổi Lần đầu cậu nghe thấy kiểu nói chuyện thế này Bản thân cũng coi như là trượng nghi cứu người Ông lão không cảm ơn thì thôi Sao lại còn oán trách mình Hả Các vị hôm nay ở đây Ngày mai ở đây Nhưng chẳng lẽ ngày nào cũng ở đây hay sao Nhiều như đáng tù vị đó một tháng sau quay lại thôn tướng quân Thì làm thế nào Lời của ông lão đã thức tỉnh Yến ưng Cậu dần hiểu ra nguyên nhân tại sao lúc đầu Ông lão chém yêu thế Nhưng vẫn lại nhượng bộ chúng Dẫu ma lạ có mạnh đến mấy Cũng không đè bẹp được ma bản địa Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi Thế bây giờ phải làm thế nào ạ Yến đừng bỗng mất phương ngưỡng Mang theo kim lòng rời khỏi đây đi Ông lão khẩn thiết nhìn Yến Ưng Ta thấy cậu và Kim Long Cũng đeo một thứ Nghĩ ắt phải có họ hàng Giao nó cho các cậu Lão già này cũng yên tâm Thế nhưng ông Tại sao ông không đi cùng với chúng cháu Yến Ưng biết bình đã gây hỏa Chỉ hy vọng có thể bù đắp sai lầm Ông lão lắc đầu Lão sống người cái xóm này mấy chục năm rồi Không bỏ được non sông nước ở đây Còn cả dân làng của lão nữa các vì ăn tối xong Thì đi luôn đi Đi càng xa càng tốt Nói xong ông lão gó gói trước tàu trong tay Rồi trở vào trong phòng Đúng lúc này đoàn nhị Nga hấp tâm từ trong phòng chạy ra Tay nắm chặt một vật gì đó Mừng rỡ nói Cậu xem đây là cái gì Yến đừng đón lấy vật trong tay đoàn nhị Nga Một màu giấy hình vuông Bên trên có mấy chữ được viết bằng máu Ngô cung, thương nghị, giác lục Cái này Yến đừng quá quen thuộc rồi Đây chính là khẩu khuyết để thao tác minh quỷ Hay quá Yến đưng và đoàn những Nga nhìn nhau cười, hai người đi vào phòng nói qua cho ông lão nghe về cách thao tác minh quỷ. Ông lão tuy không hiểu hết, nhưng cũng đại khái biết được thứ đeo trên cổ Kim Long là để tìm người. Kim Long, muốn biết cha mẹ em ở đâu không? Yến ưng vui mừng nói. Cậu mất cha mẹ từ nhỏ nên nhắc đến chuyện tìm cha mẹ tự nhiên mừng khôn xiết cứ như là đi tìm cha mẹ mình vậy. Thế nhưng phản ứng của Kim Long lại làm cậu vô cùng thất vọng. Kim Long lứt lên nhìn ông lão rồi lắc đầu. Bọn họ đã không cần em nữa, em còn tìm họ làm gì chứ? Ngốc à, nếu như không phải vạn bất tác sĩ thì ai lại nỡ bỏ con mình chứ? Đoàn nhị Nga ngồi xuống trước mặt Kim Long nói. Thực ra chị và em giống nhau, đều là trẻ mồ côi, đều được ông nhận về nuôi. Nhưng chị biết cha mẹ hồi đó bỏ chị nhất định là con nguyên nhân. Nếu họ vẫn còn sống trên đời, chị thực sự hy vọng đến một ngày nào đó có thể tận hiếu với họ. Cho dù là chỉ một ngày thôi cũng được Nó đến đây mắt cô ướt nhẹ Ai ngờ Kim Long không nghe Giật luôn minh quỷ trên cổ mình xuống Bứt cho đoàn nhị Nga nói Các anh chị muốn tìm thì tự mình tìm đi Rồi cậu đầy yến ưng Chạy dưới bên ngoài Ông lão chưa kịp ngăn cản Kim Long đã chạy đến bên cạnh chuồng của ba U Ở phía sau nhà Nhẹ nhàng vút ve bao U Ba U có vẻ như hiểu được tâm trạng của chủ nhân Thân mật cọ cọ vào người Kim Long Dúi đầu vào lòng rồi khẽ liếm mu bàn tay của cậu Thư này đúng là có thể tìm được cha mẹ của Kim Long sao Ông lão vẫn hơi nghi ngờ lời của Yến ưng Yến ưng cật đầu quả quyết Chỉ cần người đó ở gần đây nhất định sẽ tìm được Thế màu thử đi xem nào Ông lão gục ngã Chỉ thấy đoàn nhị ngang góp vào Minh Quỷ trong tay Một lát sau Minh Quỷ quả nhiên động đậy Ông lão cũng lộ nụ cười Thấy Minh Quỷ nhảy tanh tách hướng ra bên ngoài Các cậu đuổi theo Tôi đi gọi Kim Long Ông lão nói rồi đi ra phía sau Nhưng lúc này Kim Long và Ba Ô đã biến mất. Ông Lão lo lắng đi tìm Kim Long khắp nơi, nhưng không thấy đâu. Lại nói về hai người Yến Ưng và đoàn nhị Nga đuổi theo Minh Quỷ vào sâu trong thôn tướng quân. Tốc độ của Minh Quỷ cực kỳ nhanh, lại thêm trời tối nên hai người chỉ sợ lạc hướng. Đuổi theo sát nó, có điều mãi không thấy ông Lão và Kim Long đuổi tới. Họ không khỏi lo lắng. Yến Ưng, bọn đọ sao vẫn chưa đuổi theo vậy? Đoàn nhị Nga vừa rắn mắt vào Minh Quỷ đang nhảy như bay hỏi. Hãy để tôi đi xem thế nào Yến đừng quay lại ngõ đằng sau Lúc này trời đã tối từ lâu Ánh trăng trắng xóa chiếu xuống sườn núi Hát lên thứ ánh sáng lạnh lẽo Trong khoe núi Bên trái là sườn dương Cò hoang thấp lè tẻ Những hòn đá kỳ dị nhấp nhô không thêm bối ánh trăng trắng xóa Trông rất đáng sợ Còn sườn âm bên phải cây cối uông um tùm Đặc biệt là càng đi vào trong cây cối càng âm u Liên tục phát ra tiếng cú vào kêu thảm thiết Đoàn nhị Nga nuốt nước bọt Thôi cậu đừng đi nữa Nếu không có cách nào Thì tôi đánh dấu lại chỗ của Minh Quỷ Rồi cùng nhau quay về tìm họ Hi hi Đoàn cô nương có phải là sợ rồi không Hiến đưng cười danh mãnh Chuyện này quả thật cũng hơi sợ sợ Đoàn nhị Nga Trước này nói một là một Có sợ nói sợ không bao giờ giấu giếm Con Minh Quỷ nọ chạy dọc theo đường núi mấp mô Càng chạy càng xa Thuôn thương quân phía sau đã hoàn toàn Khuất tầm mắt Con đường quanh qua ngoàn nghèo lắt léo Minh Quỷ men theo con đường uốn cúc đi lên Chỉ thấy con đường nhỏ đó Từ giữa ruột núi bỗng thảnh ra dốc đứng Minh Quỷ trượt xuống Khe núi Hai người không chần chừ lao xuống theo Lúc này Đang là giữa mùa hè Cộng thêm nước mưa nhiều Giữa khe núi còn có một dòng nước dốc rách Minh Quỷ xuyên qua dòng suối Tiến vào trong khu rừng dậm trước mặt Tiếng kêu của cú mèo lúc thì giống như tiếng trẻ con cười, lúc lại dùng tiếng nức nở oán hận của người phụ nữ, xen kẽ là tiếng côn trùng dị dạng nghe mà lạnh xương sống. Tốc độ của Minh Quỷ dần chậm lại, có lẽ đang gần điểm đến của họ rồi. Đúng vào lúc này, Đoàn Dĩnh Nga bỗng xứng lại, cô túm ngay lấy yến ưng phía sau mình, chỉ vào một bóng đen đờ đẫn nói: "Yến ưng, nhìn phía trước kìa." Giữa ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán cây rậm rạp, phía trước là bóng người thấp lùn đang đứng quay lưng. Cái cọ khoảng 20 thức, không nhìn rõ mặt. Chương 4. Ngạo hổ đấu máu nhuộm thôn tướng quân. Một khuôn mặt thanh tú hiện ra trước mắt Phan Tuấn, cùng mặc một chiếc sườn xám vừa khít, tóc dài xõa vai, hai tay giấu sau lưng. Ánh nắng chiều chiếu và người Phan Tuấn khiến anh thấy ấm ực. Người con gái trước mặt cười vui vẻ, đôi mắt ngập tràn ánh sáng. Thằng ma lanh, đoán xem chị mang gì đến cho em đây? Cô gái bí hiểm nói Dế mẹn Phan Tuấn dành bánh đáp bằng giọng Bắc Kinh non nớt Chỉ biết có dế mẹn thôi Không biết bị mắng bao nhiêu lần rồi Mà vẫn còn mê dế mẹn Cô gái của đón lại đi Mau lấy ra đi nào Phan Tuấn đưa bàn tay bé xíu Túm tay cô gái núm niệu Mấy ngày nay em không chịu nổi nữa rồi Cô gái cười nhìn xung quanh Thấy không có ai Mới từ từ chừa tay ra Trong tay cô là một chiếc lồng gỗ rất đẹp Nhỏ hơn hẳn lồng chim Có điều khiến Phan Tuấn bất ngờ lại là một con bướm rất to bên trong lòng Con bướm rất đẹp Hai cánh to tướng hoa văn bên trên khiến Phan Tuấn sung sướng cởi phá lên Vội vàng đón lấy cái lồng Con to như thế này cơ à Ừ Cô gái mỉm cười Véo mũi Phan Tuấn Thích chứ Hi hi thích thích ạ Phan Tuấn đung đưa hai chân trên ghế Đây có phải là bướm âm dương mà chị nói không Ừ Cô gái nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của Phan Tuấn thở dài Tiểu Tuấn ở nhà phải nghe lời Lên sau về, chị lại mang mấy thứ hay ho về cho nhé." Phan Tuấn nghe tới câu này, hai hàng lông mày ngày càng lập tức nhướng lên. "Chị lại đi hả?" Cô gái gật đầu, khẽ buốt ve khuôn mặt Phan Tuấn, Phan Tuấn hối hận cảm nhận hơi ấm bàn tay cô gái bất hai hàng đức mắt lăn dài từ khóe mắt, thở diu diệu, bội rút tay lại, anh ngỡ Phan Tuấn bỗng túm chặt lấy cổ tay cô, gần như dùng hết sức lực giữ chặt trong tay, mắt nhắm nghiền. Xong về mặt rất ôn hòa, hơi thở đều đặn. Đúng lúc này, tiếng gó cửa vang lên. Sau đó, cánh cửa từ từ mở ra. Tú bà bưng một chén thuốc đầy, mùi nồng nặt. Tiên sinh, thuốc sắc xong rồi. Tú bà khẽ nói. Cảm ơn, bán cứ đầy ở trên bàn đã. Thầy rượu dịu dàng nói. Định lấy ít tiền đưa cho tú bà, nhưng đành chịu vì tay đang bị phan tuấn giữ chặt, không thể rút ra được. Tú bà cũng hiểu ý cười cười, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Phan Tuấn đã sốt cao cả đêm, lúc Thôi Diêu Diêu tỉnh dậy phát hiện mũi anh tím tái, người liên tục run dậy Bền vội vàng kêu người đi gọi đại phu, đại phu nói Phan Tuấn bị trúng gió lạnh, kê cho hai thang thuốc uống xong là hết. Thôi Diêu Diêu lúc này mới yên tâm, cùng ngồi bên cạnh giường Phan Tuấn suốt ruột để trông coi anh. Chỉ có điều Phan Tuấn cứ mê man mãi, người thanh niên thường ngày lúc nào cũng lạnh lùng điềm đạm ấy, có lẽ chỉ trong mơ mới chút bỏ đi lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, sống thật với bản thân mình nhất. Trong giấc mơ anh liên tục kêu lên Đừng đi, sợ lắm Thời diều diều ngồi bên cạnh đầu rừng Khẽ vút ve khuôn mặt Phan Tuấn Cơn sốt đã giảm đi nhiều Lúc này khuôn mặt đang say ngủ của anh thật giống một đứa trẻ Trong lòng thời diều diều Bước nảy sinh một cảm giác kỳ lạ Hình như cô có một ước muốn xa xỉ mơ hồ Hy vọng thời gian cứ mãi dừng Ở giây phút này Nước mắt Phan Tuấn một lần nữa Chảy ra từ khóe mắt Anh nắm tay thời diều diều Chặt hơn nữa rồi nấy răng cắn chặt môi Thầy dèo dèo biết chắc Anh đang mơ thấy ác mộng Mưa xối xả Phan Tuấn trốn trong phòng Nhìn trộm qua khách cửa sổ Người con gái quỷ bên ngoài Cô đã ướt sũng Bộ sườn xám dính chặt vào người Không biết là nước mắt hay nước mưa Dòng dòng chảy từ trên mặt xuống Đồ lăng loàn Bên tay Phan Tuấn văng lên giọng nói đánh thép Người con gái bỗng dơ lên Dùng hết sức bình sinh đấm vào bụng Sau mấy cú đấm liên tục Bên dưới cơ thể cô chảy ra vũng máu tươi bao loãng dần theo nước mưa cô gái lão đào dựa tường đứng dậy hai lạn tong dính trên mặt cô nick nhìn về viết cờ phòng hãy như phát hiện Phan Tuấn đang ói teo đôi mắt cô chướng chan vẻ hối lỗi rồi lợạ bám vào tường mấtốt trong cơn mưa Rang run cầm cập Phan Tuấn chăm chú nhìn theo bóng người con gái cho đến khi không nhìn thấy được nữa mới định thần trên bàn bên cạnh cầu có đặt một cái lồngng gỗ rất đẹp bên trong có một con bướm âm dương rất to đang banh lượn loại bướm này Gân vào hoa văn của đôi cánh trước và cánh sau Bên trái giống hệt Thùy Phượng Điệp Còn gân vào hoa văn của cánh sau Bên phải lại giống hệt Bích Phượng Điệp Anh từ từ mở mắt ra Chỉ thấy lờ mờ cảnh vật trước mặt Không phân biệt được đây rút cuộc là mơ hay thực nữa Dần dần anh mới nhận ra Người con gái trước mặt mình là Thời Dều Dều Anh tỉnh rồi à Thời Dều Dều dịu dàng nói Rút lại bàn tay đang bị Phan Tuấn giữ chặt Mặt đỏ bừng lên Phan Tuấn cũng thấy hơi ngại Ngó ra phía ngoài hỏi Bây giờ là lúc nào rồi Đã là buổi chiều rồi Thời rượu rượu vừa dứt lời Phan Tuấn lập tức ngồi dậy Bỗng thấy đau nhói đau Nhưng anh vẫn cắn răng ra khỏi giường Anh muốn làm gì Chúng ta phải đến tiệm cầm đồ dụ thông Không thể để lỡ chuyện này được Phan Tuấn nói rồi cầm lấy quần áo Ở bên giường Nhưng bệnh của anh còn chưa khỏi mà Thời rượu rượu khuyên can Chỉ là cảm lạnh soàng thôi Không sao đâu Cô quên mất tôi làm nghề gì rồi à Phan Tuấn mỉm cười nói Thời rượu rượu tuy muốn tranh luận Nhưng nghĩ lại Phan Tuấn cũng có lý Anh là thần y nổi tiếng kinh thành Át không có ai hiểu rõ bệnh tình của mình hơn anh Thu dọn xong Phan Tuấn và thời Diều rượu Xách theo đồ đạc xuống dưới tầng Phan Tuấn đi tìm Tú Bà Rú ý tiền cho bà ta Cứ để phòng đó cho chúng tôi nhé Tú Bà nhìn thấy tiền Liền cười rạng rỡ Vội vàng đáp Ngài cứ yên tâm Sau đó quay sang nói với phục vụ Ở hành lang tầng 2 Lúc tớ Dọn dẹp sạch sẽ phòng cho vị thiếu gia này nhé Phan Tuấn mỉm cười dẫn theo Thời Diều Diều Đi ra khỏi gác yên chi Hai người lần này không gọi xe kéo Mà đi tặng về phía Đông An Môn Từ đây đến Đông An Môn cũng không xa lắm Tối qua anh nằm mơ thế gì vậy Thời Diều Diều Đi phía sau hỏi Phan Tuấn Hả Phan Tuấn mơ màng nhớ lại giấc mơ đó Có phải tôi đã nói gì không Không Thời Diều Diều lắc đầu Đúng rồi Tối nay chúng ta lại về gác yên chi à Hả? Đây gọi là thỏ khôn Phải có ba hang đó mà Phan Tuấn cười bí hiểm Lúc này không thể nhận ra Anh là một người có bệnh nữa Sau khi vòng qua mấy con phố Phan Tuấn và Thời Diều Diều đã loáng toán Nhìn thấy tấm biển ba mặt bằng đồng Trên cổng rào tiệm cầm đồ dụ thông Biển đường khắc giống Chạm các hình như vân mây Hai hình thoi lồng nhau chữ vạn vân vân Hình dạng giống như mói hiên Gọi là kiểu vân bài Thời Diều Diều nhìn ngó xung quanh Cách đó không xa là một con phố náo nhiệt Xong vị trí của cửa hàng này Là có vẻ hơi khuất nẻo Tiệm cầm đồ dụ thông cũng có thể nói là Tiệm lớn của kinh thành Sao lại mở ở chỗ heo hút như thế này nhỉ Thời cô nương Cái này thì cô không hiểu rồi Những người đến cầm đồ Ngoài dân thường nghèo khổ ra Thì cũng không ít những nhà giàu mặt vận Những người này cực kỳ coi trọng thể diện Nếu bị người ta mất gặp mình đi cầm đồ Thì e rằng không dám nhìn nạc nữa Nếu như mở ở chỗ náo nhiệt Đông người thì có đánh chết Cũng chẳng ai dám đi cầm. Vì thế thường các tiệm cầm đồ Đều mở ở chỗ cách xa trung tâm Phan Tuấn nói sang ngẩn đầu lên nhìn trời Nếu thuận lợi thì lát nữa Chúng ta có thể gặp được mấy người Yến Vân nữa Hả Thầy Diệu Diệu vẫn cứ tò mò Không biết Phan Tuấn rút cuộc Đã nói gì với Yến Vân Ở cạnh quán trà Khiến cô gái suốt ngày dính lấy Phan Tuấn Lại ngoan ngoãn đi theo Long Thanh Rút cuộc là anh cứu Yến Vân đi làm gì vậy Phan Tuấn thở dài một chuyện mà chỉ có Yến Vân mới có thể làm được. Yến Vân thấy Diều Diều thấy Phan Tuấn lúc mê man đáng yêu hơn hiện giờ, anh lúc này giấu lòng mình quá khiến người ta không thể dò đoán được. Bên ngoài cửa tiệm được trang hoàng rất hoan lệ, cửa mái vòm gạch xanh, bậc thềm đá cẩm trắng có 8 bậc. Phan Tuấn dẫn thời Diều Diều đi vào trong tiệm, đập vào mắt là tủ quầy cao hơn người nửa cái đầu, phía trên có đặt một trấn song bằng gỗ, chỗ môn lỗ hình vuông nhỏ, bên trong có một người đọc kinh. Trong khoảng trên dưới 50 tuổi, đầu lơ tư vài cọng thóc, mặt mày tiểu tụy. Hai bên chân song gỗ đều có một cánh cửa nhỏ bọc bằng sắt, đóng đầy đinh. Bên trái có đặt hai chức gấy ở giữa là bàn trà. Người nọ dường như đang bận gì đó ở trong quầy. Thấy người vào cũng không buồn ngẳng đầu lên, chỉ biết loay hoay với bản tính trong tay. Muốn cầm đầu hả? Thủ quý vẫn căm cúi hi hoái. Bây giờ tình hình không được ổn định nên tiệm chỉ nhận hàng cứng, hàng mềm nhấn màu tốt một chút hoặc là nhấn đen cũng nhận một số. Nó dứt lời, ông ta mới quay đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa, chỉ thấy Phan Tuấn mang tờ giấy cầm đồ rất mỉm cười nói: "Chuộc đồ." Thủ quý nhận lấy giấy cầm đồ xem xét, rồi lau mắt kính xem lại lần nữa, sau đó mới quan sát người thanh niên đứng trước mặt mình, lập tức nở nụ cười. "Ôi chào tiên sinh, cái giấy này là ngài nhặt được đúng không? Sao vậy?" Phan Tuấn vẫn mỉm cười. "Hình như tôi nhớ lần trước người cầm cố không phải là ngài." Thủ quý cười nham hiểm, thật không giấu gì, lần trước người đó trộm đồ của tôi, sau đó tôi bắt được hắn ta hỏi ra mới biết, đã bị mang đến đây cầm ở đây. Phan Tuấn nói xong, bèn đưa mắt nhìn xung quanh, ồ, thủ quý khoa Trương nói như vừa mới ngộ ra. Thế thì mời ngài ra bên kia ngồi, tôi kêu mấy đứa kiểm tra giúp. Ông ta khung đúng đứng dậy, sau đó quay vào đằng sau gọi, đã vỡ xuất kho, bên trong có tiếng đáp lại. Phan Tuấn ngồi trên ghế Thời Diều Diều nói nhỏ vào tay anh Bọn họ nói cái gì vậy Phan Tuấn mỉm cười đáp Thời cô nương không biết rồi Những người làm nghề cầm đồ đều có tiếng lóng trong nghề Để người ngoài khỏi biết bọn họ đang nói gì Vừa nãy nói gì mà hàng cứng hàng mềm cũng là tiếng lóng hả Hàng mềm là bạc Hàng cứng là vàng Nhãn màu là tranh cổ Nhãn đen là chữ cổ Phan Tuấn giải thích gió từng chữ cho Thời Diều Diều Đúng lúc này người bên trong lại nói to Hay quá Phan Tuấn đứng bật dậy khỏi ghế Sao vậy Thời rượu rượu kinh ngạc nhìn Phan Tuấn hỏi Phan Tuấn không trả lời Thủ quỷ trong quầy thấy Phan Tuấn ngay hiểu Cũng bắt đầu lộ vẻ lo lắng Ý tư hay quá Chính là không có Suốt cuộc là ai đã lấy Hà Tương đi rồi Phan Tuấn tiến lại bên quầy Lạnh lùng nhìn thủ quỹ Giấy cầm vẫn chưa đến hạn Không thể coi là cầm đứt Tại sao lại không biết nó đâu rồi Thủ quỹ bị Phan Tuấn chư hỏi toát mồ hôi Mấy người này đều lành những thành phần, mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, rất giỏi quan sát, không những thảo giám định bảo vật mà nhìn người cũng rất tinh tường, ông ta biết kẻ đứng trước mặt mình đây không phải là dạng bình thường, chắc chắn không qua mặt. Đúng lúc này, một người đàn ông khoảng trên dưới 40 tuổi, tay trái cầm ấm tử sa, tay phải cầm chăn hạt chậm rãi từ phía trong bức rà nói: "Vị tiên sinh này muốn trục món nào?" Thủ quý nghe thấy giọng nói này bèn rụt khỏi ghế như được đặc xá. Thầy cầm giấy đưa cho người đàn ông trung niên trước mặt Người ấy nhìn thấy tờ giấy cầm cố nọ Lập tức nở nụ cười Vội gọi người mở một bên cửa sắt đi ra ngoài Chấp tay hành lễ với Phan Tuấn Tiên sinh Thực sự xin lỗi Người đâu, người đâu, mang trà lên đây Ông ta nói xong Tên thủ quý vội chạy ra phía sau Bưng trà gió tới cho Phan Tuấn Rồi khu núm đứng bên cạnh Tiên sinh Ngài không biết chứ Món đồ đó của ngài bây giờ đang ở trong tay ông chủ của chúng tôi Ông chủ có dặn nếu chủ nhân của món đồ này đến chuộc thì nhất định phải nhìn tận mắt Người đàn ông trung niên bìm cười nói Không biết ông chủ của các vị là ai Phan Tuấn lúc này lại tò mò về ông chủ của họ Người mang hạt tương đi rốt cuộc là người như thế nào chứ Lát nữa tôi chuẩn bị xe đưa ngài đi Người đàn ông trung niên nói rồi sai người làm Mau đi chuẩn bị xe Thủ quỷ cuốn khuyết gật đầu, ông chủ đứng sau tiệm cầm đầu lớn trong thành Bắc Bình này, không phải quan lại thì cũng là quý tộc. Bọn họ hoặc phải nắm giữ quyền chức hoặc phải dựa vào âm đức của tổ tiên. Chứ người thường làm sao chào chống nổi Là sau, một chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài cửa tiệm dụ thông, người đàn ông trung niên cung kính đi trước. Phan Tuấn đứng dậy thì tầm bên tay thời Diều Diều vài câu gì đó. Không cần tôi đi cùng anh ư? thời Diều Diều nghe xong hơi lo lắng hỏi. Phan Tuấn lắc đầu. Nhớ kỹ thời gian và địa điểm tôi vừa nói với cô, tôi cũng sẽ đến đó đúng giờ để hội ngộ với mọi người. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của tiểu thuyết Bí thuật trùng Độc của tác giả Diêm Chi Dương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình, có nhiều cái động lực để ra truyện nhanh hơn nữa để phục vụ cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.